Nghe được tô thiển minh bọn họ muốn tới, tô hồi lên tiếng, hảo, có hay không nói cái gì thời điểm tới. Nhìn đến nàng này phó mặt không đổi sắc bộ dáng, tô trọng có chút bội phục. Nhìn một cái muội muội này bình tĩnh bộ dáng. Tô hồi phía trước không nhớ tới việc này, nghĩ tới đối với bọn họ cái này hành động cũng không ngoài ý muốn, bởi vì qua năm liền không có thu được ba mẹ gửi thư, đây là không bình thường, bọn họ khẳng định là trong lòng nghẹn khí đâu. Này phải làm mặt tới gặp thấy cũng không kỳ quái, chuyện lớn như vậy, bọn họ trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hơn nữa bọn họ khoảng cách nơi này lại không phải rất xa, đặc biệt là đi tỉnh thành nói, tới nơi này có xe lửa liền càng phương tiện. Tô Thiện Minh Hòa Điền Tư Di ở vội xong rồi cày bởi vụ xuân sự tình lúc sau, liền đem trong nhà mà tạm thời thác cho thường tiểu hà nhà mẹ đẻ, người một nhà đều xuất phát tới tỉnh thành. Lần này còn ở trong thôn khiến cho một trận không nhỏ nhiệt nghị. Bọn họ nói là đi ra cửa thăm người thân, Tô Thiển Minh Hòa điển tư di đến bọn họ nơi này lâu như vậy, phía trước nhưng không nghe nói qua bọn họ có cái gì thân thích nha, ngay cả muốn đi học Tô Thạch Vĩ đều thỉnh giả, đi theo qua đi nhìn xem. Nếu là không có gì ngoài ý muốn nói, hắn có rất lớn khả năng muốn đi tỉnh thành trường học niệm thư. Bọn họ ngồi xe lửa đi vào tỉnh thành, thấy được Tô Trọng mua mà cùng phong ở. Nơi này thường tiểu hà hiếm lạ đến không được. Cao hứng xem xem ngoại, như thế nào cũng xem không đủ, tô thạch vĩ đồng dạng hương phấn nhảy nhót lung tung, xem tô trọng hốc mắt đều có chút nhiệt. Hắn vất vả, có thể làm người nhà như vậy cao hứng, đáng giá. Nhưng thật ra tô Thiển minh hòa điền tư di dạo qua một vòng, liền không tiếp tục, nơi này đối với bọn họ tới nói còn không đủ trình độ làm cho bọn họ kinh hỉ, đây là cái phổ phổ thông thông tiểu viện. Kinh hỉ không có, cao hứng vẫn phải có, chính bọn họ không đủ tiền đồ nhưng là một đôi nhi nữ trò giỏi hơn thầy A. Nay Phong ở gặp qua, lúc sau bọn họ liền giúp đỡ cùng nhau xem cửa hàng, kiến thức mặt tiền cửa hàng sinh ý lúc sau, cũng không kỳ quái hắn vì cái gì có thể lấy đến ra nhiều như vậy tiền tới mua nhà, đặc biệt là đối với thường tiểu hà tới nói, trang phục trong tiệm mặt có nhiều như vậy quần áo, từ buổi sáng mở cửa, đến buổi tối đèn điện, vẫn luôn đều lục tục có người lại đây. Nơi này còn thiết trí có một cái phòng thử đồ. Phong thử đồ liền không có nhàn dối quá, luôn có người đứng ở nơi đó chờ đợi, chờ bên trong người ra tới chính mình thay quần áo. Chính là nàng chính mình, nhìn đến như vậy nhiều quần áo mới, đều ngoe dục dịch, muốn đi thử thử một lần. Nàng nam nhân chỉ cần đứng ở cửa, nhìn bọn họ đừng làm cho bọn họ lộng hư quần áo, không cần thừa dịp người nhiều đem quần áo lấy đi, là được, bọn họ thí hảo quần áo chính mình liền sẽ tới tính tiền. Một ngày thu vào thượng ba vị số. Nhiều như vậy, liền tính khấu trừ phí tổn, một tháng cũng có mấy trăm thu vào. Này có thể so được với một cái công nhân một năm tiền lương. Này như thế nào có thể không cho nàng giật mình. Chắc không được nàng nam nhân nói làm cho bọn họ tới nơi này sinh hoạt, có này trang phục cửa hàng ở, chính là có cái đẻ trứng vàng gà mái, liền tính không có mà, có cái này thu vào người một nhà cũng có thể quá đến thoải mái dễ chịu. Nàng cũng đi nhìn lương thực. Trừ bỏ cung tiêu xã ở ngoài, cũng có khác địa phương có lương thực bán, lui một bước nói, liền tính ở chỗ này mua không được, bọn họ cũng có thể từ quê quán bên kia mua nha mua lại mang qua nơi này, giống nhau có thể giải quyết đồ ăn vấn đề. Bọn họ còn cùng đi nhìn phụ cận ngôi trường kia, này trường học nhưng không thể so bọn họ trấn trên kia cái gì đều không có rách nát bộ dáng bọn họ trấn trên cũng chính là có cái thư viện tốt một chút, còn lại muốn cái gì không có gì. Mà nơi này đâu, có sân bóng, rổ, có bóng bàn chẳng, bể bơi. Quan trọng nhất chính là thượng một năm khảo trung đại học nhân số. Tô Thạch Vĩ nhìn lúc sau cũng thực nguyện ý ở chỗ này đi học, nhiều như vậy hảo ngoạn, còn có nhiều như vậy đồng học, thật khiến cho người ta chờ mong. Tô Trọng xem hắn cao hứng, nhắc nhở hắn, không thể nói chuyển trường liền chuyển trường, ngươi tại đây đoạn thời gian trước đem chính mình tiếng phổ thông trước luyện luyện. Hắn bởi vì này khẩu âm vấn đề liền bị không ý tội hoặc là người khác nghe không hiểu, hoặc là hắn nghe không hiểu. Hiện tại hắn đã rèn luyện ra tới, nếu là nhi tử đi đến tân hoàn cảnh nghe không hiểu nói người khác cũng nghe không hiểu, vậy không xong. này xác thật là một vấn đề. tô thạch vĩ không thể trường kỳ xin nghỉ trong nhà mà cũng muốn an bài hảo, thường tiểu hà không yên lòng trong nhà mà cùng gà mang theo tô thạch vĩ đi trở về. tô thiển minh hòa điển tư di giữ lại, bọn họ muốn đi tìm nữ nhi, gặp được tô thiển minh hòa điển tư di. Tôi hồi không có gì trột dạ cảm giác, có cái gì hảo tâm hư, lại không có làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Lúc ấy cái loại này hoàn cảnh chung, xác thật không thích hợp nói cho bọn họ. Nói cho bọn họ, sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng đề phòng. Hiện tại hoàn cảnh so với trước khá hơn nhiều, nhưng là còn có không ít địa phương cấm loại sự tình này đâu. Hoàn toàn mở ra, gánh thì nặng mà đường thì xa. Nhìn nữ nhi này đúng lý hợp tình bộ dáng. Tô Thiển Minh có thể nói cái gì đâu, nàng chính là cái chủ ý đại, hơn nữa qua lâu như vậy, nhìn xem nữ nhi tình huống hiện tại, nữ nhi như vậy có bản lĩnh, khinh lệ còn không kịp, trách cứ nói suy nghĩ một bánh xe, tới rồi nữ nhi trước mặt liền một chữ cũng cũng không nói ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ, thở dài, Ngươi nói ngươi, chuyện lớn như vậy, cũng có thể thủ đến tích thủy bất lầu, hết thảy thuận lợi còn hảo. Ngươi liền không nghĩ tới nếu là sự tình không thuận lợi nên làm cái gì bây giờ sao? Nhìn bọn họ này phản ứng, tô trọng mặt vô biểu tình, khác biệt đối đãi có phải hay không quá rõ ràng. Đối với hắn thời điểm, một bộ không thành thật công đạo, liền phải tiểu tâm chân của ngươi bộ dáng, mội mội còn chưa nói cái gì đâu, liền hết giận. a, quả nhiên nam hải cùng nữ hải là không giống nhau. Tô hồi bật cười, cho bọn hắn châm trà, ba mẹ, các ngươi đừng lo lắng. Ta làm quyết định phía trước là suy nghĩ cặn kẽ quá, ta lúc ấy không có cùng các ngươi nói, là bởi vì tình huống như vậy quá ít, không giống hiện tại, mọi người đều tương đối có thể tiếp thu, nếu là ta khi đó cùng các ngươi nói, các ngươi liền phải đứng ngồi không yên lo lắng ta, ta đều lớn như vậy, biết nên làm như thế nào. Điền tư di giữ chặt nữ nhi tay, hiện tại là hết thể đều hảo, nếu là không thuận lợi, công tác lại không có, trong nhà lại không mà, làm sao bây giờ? Quá mấy năm lại không giống nhau, chờ bọn họ mấy cái tốt nghiệp đại học, công tác, kia không liên quan ngươi thế nào đều thành, có bọn họ ở, còn dùng sầu ngươi ăn uống. Điền tư di, bất quá hiện tại ngươi có này một phen thành tích, nhưng thật ra không cần hoàn toàn dựa bọn họ, chính mình có tài là tốt nhất. Lời này là chân lý. Liên tính là thân cha mẹ, hoàn toàn xem người sắc mặt ăn cơm, kia đều là không thể thực hiện. Tô hồi, ta là có năm chắc. Tôi Hồi không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, Tô Thiện Minh Hòa Điển Tư Di thái độ tốt như vậy, nhưng là nói nói, rất có thể sẽ phát triển trở thành thao thao bất tuyệt, sớm một chút đổi đề tài tương đối bảo hiểm. 3. Ca ở tỉnh thành cũng có phòng ở, về sau sẽ càng ngày càng tốt, các ngươi còn phải về trong thôn mặt sao. Ca ca cùng tẩu tử thường xuyên như vậy tách ra cũng không tốt, còn có hắn cửa hàng liền hắn một người, có điểm sự tình gì chỉ có thể đóng cửa. Cái này đề tài Tô Trọng cũng thực quan tâm. Hắn hỏi rất nhiều lần, ba mẹ cũng chưa quyết định hảo. Ngươi cảm thấy. Tô Thiện Minh hỏi Tô hồi ý kiến. Ta cảm thấy trong thôn mặt mà nhờ người hỗ trợ, tẩu tử nhà mẹ đẻ huynh đệ nhiều, làm ơn bọn họ hỗ trợ chăm sóc, vội thời điểm liền trở về, trở về cũng không phải rất xa. Về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, hơn nữa không phải ta nói, ca hắn không có gì cảnh giác, thường xuyên một người cũng không quá an toàn. Có các ngươi ở hỗ trợ nhìn tương đối hảo. Có một lần có người lừa hắn, hắn còn không biết, đem người đều đưa tới ta trước mặt tới. Nghe được lời này, tô trọng trận tròn đôi mắt, muội muội, ngươi như thế nào cứ như vậy bán đứng ta. Nói tốt lẫn nhau bảo mật đâu. Tô thiện minh hòa ái nhìn tô trọng, ngươi ca cũng chưa cùng chúng ta nói đi, ngươi theo chúng ta cẩn thận nói nói. Tô hồi ở tô trọng ánh mắt thế công hạ, thức thời thiện nói tức ngăn, kỳ thật cũng không có gì. Chính là kẻ lừa đảo nhìn đến ca tình huống, trước tới điều nghiên địa hình nhận thức một chút, ca liền thật sự mang theo hắn tới nhận thức, không có tạo thành cái gì tổn thất. Tô trọng, muội muội huynh muội chi gian chân tình đâu. Như vậy không phải đã đem sở hữu sự đều nói sao. Hắn cũng chỉ phạm quá một lần xuẩn, liền không thể đã quên nó sao. Tô thiền minh nhìn nhi tử, một ngụm đem trà làm, gật gật đầu, hảo. Dạ. Tô trọng. Tô hồi, ba mẹ các ngươi có rảnh nói thêm điểm chút, đôi khi ca tương đối thô tâm đại ý, có các ngươi tử à, vậy không giống nhau, khẳng định sẽ không lại phát sinh như vậy sự. Ba mẹ, nơi này là phát triển nhanh nhất địa phương, ngày mai ta mang các ngươi đi một chút. Sau đó bọn họ liền ở tô hồi nơi này ở xuống dưới, liền cùng tô hồi nói như vậy, tô trọng không có biện pháp thời gian dài tránh ra, hắn trong tiệm mặt cũng chỉ có hắn một người, nhìn ba mẹ muốn ở bên này ở tạm hắn liền cầm hóa đi trở về. Quan cửa hàng một ngày, tổn thất chính là một bút số lượng không ít tiền, có thể mở cửa liền mở cửa. Hắn còn phải muốn nỗ lực kiếm tiền, tỉnh thành phong ở kỳ thật cũng không kém, chính là cùng muội muội nơi này so sánh với khu, hắn cũng muốn nỗ lực. Tô Thiền Minh Hòa Điền Tư Di bị khiếp sợ tới rồi, nơi này phát triển tốc độ, đừng nói bọn họ nơi cái kia thôn trang, chính là tỉnh thành cũng so ra kém. Một trùng trùng cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, bởi vì nơi này bản địa cư dân thiếu, liếc mắt một cái nhìn qua nơi nơi đều là tân. Tỉnh thành dù sao cũng là phát triển hảo chút năm đầu thành thị, không ít địa phương nhìn qua sẽ tương đối cổ xưa, nơi này là bắt đầu từ con số 0. Ở phía trước, chỉ là một cái làng trài nhỏ. Tô hồi còn dẫn bọn hắn sưởng quần áo dạo qua một vòng, mắt thấy vì thật, tuy rằng có chút sinh khí nữ nhi giấu giếm bọn họ lâu như vậy. Dẫn theo tâm lo lắng nàng, nhưng là nhìn đến nữ nhi hiện tại thành tích, cũng chỉ dư lại tự hào. Nữ nhi tránh hạ này đó cơ nghiệp, liền tính là bọn họ rời nhà phía trước những cái đó đồ cổ nhìn, cũng chỉ có thể nói một chữ hảo. Đây là bọn họ hai cái hài tử, làm hài tử cha mẹ, trong lòng tức giận cùng lo lắng xóa lúc sau, cũng chỉ dư lại tự hào. Bọn họ hài tử như vậy xuất sắc, không đáng bọn họ kiêu ngạo sao. Cao hứng qua đi, trở lại hiện thực. Tô Thiện Minh thực mau đã đi xuống quyết đoán, ta và ngươi mẹ đều sẽ dọn đến tỉnh Thành đi, giúp ngươi ca xem cửa hàng, này phòng ở cùng ngươi kém cũng quá xa, nhà máy liền không thể so, này trụ địa phương đến muốn đề đi lên, có chúng ta hỗ trợ, này nhà mới phòng trừng thực mau liền có rơi xuống. Điểm này hắn rất có nắm chắc, có người nhìn cửa hàng, từ nữ nhi bên này lấy hóa số lượng cũng có thể tăng đại, không chỉ có chỉ có thể làm bán lẻ, bán sỉ cũng có thể, hai tương kết hợp. Còn có này ngươi tẩu tử hiện tại còn hảo, lúc sau khẳng định sẽ giúp nàng nhà mẹ để bên kia đắp tuyến, ngươi nơi này còn có hay không lượng. Tô hồi gật đầu, đương nhiên là có, đến lúc đó bọn họ liền từ ca nơi đó lấy hóa đi, ca chỉ cần đem phí tổn giới thu hồi tới thì tốt rồi. Nàng này đó quần áo bán cho ai mà không bán, người trong nhà bên này lại không phải lỗ vốn, đương nhiên sẽ tận lực thỏa mãn, mà tẩu tử bên kia thân thích, là tô trọng bên kia nhân tình kia kinh hắn tay ra nhất thích hợp, bộ dáng này tẩu tử ở nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng có mặt mũi nói chuyện thanh âm cũng có nam chắc. Điền tư di, vậy ngươi nhà chồng bên kia đâu? Bọn họ còn không biết đi. tôi hỏi bọn họ còn không biết. Điền tư di, ngươi tính toán muốn cùng bọn họ nói sao? Nếu là lúc sau bọn họ từ địa phương khác biết ngươi làm như vậy, đối với ngươi thanh danh không tốt lắm. Không nói nói có thể được cái thanh tịnh, nhưng là nói. Liền thông ra bà bà cái kia cá tính, khẳng định muốn rôi tay. Tô hồi, tạm thời không tính toán nói, không quan hệ, thanh danh không hảo liền thanh danh không tốt, ta nên làm được làm được là được, ta cũng không lừa, chính là không nói cho bọn họ. Thương tiểu hà bên kia tới muốn thơm lây, nàng nơi này không quan hệ, chính là tô trọng đơn đặt hàng số lượng gia tăng mà thôi, nhưng là đổi thành trưng ra, nàng liền phải chính mình qua tay, phiền thoái, còn muốn cản lý mãn vân muốn rôi tay, còn không bằng gạt. Đến nỗi thanh danh, nàng thật sự không để bụng, hơn nữa nàng vốn dĩ chính là con dâu, phân ra con dâu, có cái gì chuyện tốt liền phải nhớ kỹ chính mình cha mẹ chồng. Tô hồi, bọn họ có bảo quốc bọn họ mấy cái hiếu kính, nhật tử sẽ không kém, ta nếu là trợ cấp, chính là cho nàng đại tôn tử tiểu nhi tử. Các ngươi trở về đừng nói, tẩu tử nơi đó cũng đừng ra bên ngoài nói, cũng sẽ không giấu lâu lắm, phỏng trường một năm tả hiếu. Lý Thôn có không ít người ra tới tìm công tác, dù sao cũng là ở cùng cái thành thị, làm không tốt, khi nào nàng liền sẽ gặp được. Đến lúc đó nếu là Lý Mãn Phân muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, nàng cũng có biện pháp đổ trở về, hiện tại không nói, chính là muốn bên thai đến cái thanh tịnh. Điền Tư Di nhẹ nhàng gật đầu, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tô Thiện Minh yên tâm đi trở về tỉnh thành, sau đó Điền Tư Di ở tỉnh thành lưu lại giúp đỡ tô trọng cùng nhau xem cửa hàng, hắn về trước ra đi xử lý một ít đồ vật. Chờ đến tiểu tôn tử này một học kỳ kết thúc, liền lập tức đem hắn học tịch chuyển tới nơi này tới, đến lúc đó hắn trưởng kỳ cũng sẽ ở bên này, con dâu cũng là. Trong nhà mà liền làm ơn cấp thông gia hoặc là mặt khác giao hảo nhân gia. đến lúc đó thu hoạch phân bọn họ một bộ phận lương thực, tin tưởng không ít người đều sẽ vui. Đến nơi nói con dâu nhà mẹ đẻ bên kia, hắn cảm thấy, trước mắt thường tiểu hà còn không rõ ràng lắm chi tiết thời điểm sẽ không nói chờ bọn họ dọn lại đây bên này một đoạn thời gian nàng liền sẽ nói ra giúp đỡ nhà mẹ đẻ này thân thích giúp tới giúp đi vốn dĩ chính là thái độ bình thường trừ phi là có vấn đề thân thích quan hệ bằng không đều là nghĩ đại gia cùng nhau tiến bộ cùng nhau phát tài đại gia ninh thành một sợi dây thừng người nhiều lực lượng đại chờ đến tô thiển minh đi trở về hỏi người không ít bởi vì hắn là đại phu Hắn ở trong thôn nhân duyên luôn luôn không tồi, hiện tại đột nhiên biến mất lâu như vậy, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, phía trước nói muốn đi tỉnh thành bên kia xem thân thích, thường tiểu hà mang theo tiểu nhi tử đã trở lại cũng nói không rõ. Bọn họ liền chờ hỏi cái đến tận cùng. Tô Thiển Minh đã tưởng hảo tìm từ. Là cái dạng này, ta nhi tử ở tỉnh thành bên kia tìm được công việc, nhân thủ lo liệu không hết quá nhiều việc, ta liền lưu tại nơi đó hỗ trợ một đoạn thời gian. Hai tử mẹ nó còn ở bên kia hỗ trợ đâu. Là có cái thân thích, phía trước không đi như thế nào động, quan hệ cũng xa. Con dâu ta nàng cũng không rõ ràng lắm. kia lúc sau a, trước nhìn xem, còn không có định, nói không trừ Có cơ hội nhất định cũng giúp các ngươi tìm cái công tác, bên ngoài công tác cơ hội thật sự so nơi này nhiều hơn. Huynh đệ mấy cái cùng nhau đi ra ngoài lang bạt lang bạt cũng hảo. Trong thôn không có gì mới mẻ sự có cái gì tóm được đó là không muốn buông tha. Nghe được công công làm cuối cùng quyết định, thường tiểu hà cũng hưng phấn lên, mặc kệ là vì tiểu nhi tử tiền đồ, vẫn là vì nàng chính mình, nàng đều muốn đi, nhi tử đi tỉnh thành học tập rất có khả năng, có thể đề cao, tốt nhất cũng có thể thi đậu đại học, mà nàng đi tỉnh thành, có thể cùng nàng nam nhân ở bên nhau, hai vợ chồng mà ở riêng không phải lâu dài sự, hơn nữa đi đến tỉnh thành, đó chính là hưởng phúc, không cần xuống đất bọn họ ở bên này làm chuẩn bị, Trương gia kia một bên, hiện tại trong nhà dân cư càng thiếu, trừ bỏ độc đại học Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa, còn có mang theo tiểu nhi tử đi theo tới rồi thành phố Ngô Sở Sở này ba người ở ngoài, Trương Quý, Trương Toàn, Triệu Lai Đệ cùng Chu Tiểu Tình bốn cá nhân đều đi ra ngoài. Chu Tiểu Tình còn đem trong thôn mặt lão sư chức vị làm đi ra ngoài, nhường cho mặt khác tương đối cao bằng cấp người, nguyện ý tiếp thu người rất nhiều. Công tác này vẫn là thực đoạt tay, căn bản không lo không có người nhận ca. Thanh niên trí thức nhóm không có thành ra đều đi trở về, thành ra một bộ phận giữ lại, bọn họ chính là tốt nhất người được chọn. Mà ra đi lúc sau, Trương Quý cùng Trương Toàn đều làm trở về chính mình nguyên lai like công tác, Trương Quý hắn là trực tiếp trở về, Trương Toàn hắn phía trước nơi công trình đội làm xong một cái kỳ hạn công trình, lần này không nhận người, hắn liền đi khác đội, triệu lai like đệ đi theo hắn bên người, làm một ít tập sống tiền công tương đối thấp nhưng cũng có thể chấp vá. Chu tiểu tình công tác là chính mình tìm, nàng ngoại tại hình tượng hảo, hiểu biết chữ nghĩa, có cao trung văn bằng, hơn nữa xuất phát từ nữ nhân ái mỹ thiên tính, nàng vẫn luôn đối với đồ trang điểm này một khối tương đối chú ý, phía trước không có gì điều kiện cũng tương đối chú ý chính mình mặt, bởi vì chính mình bên ngoài, nàng nhận lời mời thượng cảng tư khai chuyên bán cửa hàng. Chào nhóm tiêu thụ đồ trang điểm. Đây là duyên phận. Nàng nhận lời mời tới rồi Vương Hải văn đồ trang điểm chuyên bán trong tiệm mặt làm hướng dẫn mua. Tại đây loại mặt tiền cửa hàng bên trong công tác, cá nhân hình tượng là rất quan trọng. Nàng thay một thân chức nghiệp bộ váy, trên mặt cũng thượng hơi mỏng trang, cả người có vẻ đã giỏi giang, lại hút người trong mắt. Lương tạm không cao, nhưng là bán đi một bút liền có trích phần trăm, tính nâng lên thành, thu vào liền không ít, đi diệt trừ vừa tới cái kia nguyệt thời gian thử việc. Mặt sau nàng tiền lương ở bọn họ bốn cái bên trong trở thành nhiều nhất cái kia, nàng đối này rất có chút kiêu ngạo, trương quý cũng thực kiêu ngạo, cảm thấy hắn tức phụ chính là không giống nhau. Như vậy sinh hoạt so lý thôn lão sư chức vị càng làm cho chu tiểu tình vừa lòng, ở trong thôn mặt liền tính là làm lão sư thì thế nào. Còn không phải muốn bớt thời giờ xuống đất, hiện tại không giống nhau, nàng mỗi ngày chỉ cần ăn mặc mỹ mỹ, đứng ở nơi đó cho người khác giới thiệu liền có tiền kiếm, trở về lúc sau không cần xuống đất làm việc, cũng không cần phiền não nên như thế nào giáo hài tử, nàng chỉ cần đem chính mình đồ ăn chuẩn bị tốt như vậy đủ rồi. Đây mới là nàng cho tới nay muốn quá sinh hoạt. Bọn họ đều vừa lòng, tự nhiên càng sẽ không đi trở về, liền tính là bận rộn thời điểm, cũng không có phương tiện xin nghỉ, xin nghỉ thời gian dài, lại không phải cái gì không thể thay thế người, trở về trước vị liền không phải của ngươi. Thiếu nhiều người như vậy, trương căn cũng không có biện pháp, Cũng may bọn họ mua một cái ngẹ con, có nó giúp đỡ làm việc, mới hảo quá chút. Hiện tại chính là bọn họ hai cái lao ở nhà mặt, mang theo trương hỉ hoa trương tiểu hoa, đại tôn tử hai cái nữ nhi, còn có tiểu nhi tử một nhi một nữ. Nay cũng không phải cái lệ, bất quá đại bộ phận người không giống nhà bọn họ như vậy hoàn toàn. Mặc kệ nói như thế nào, trong nhà sẽ lưu có một hai cái tráng lao động, không giống bọn họ, già già, trẻ trẻ. Trương Thành nghiệp cũng không có nhàn rỗi, hắn vẫn luôn chú ý tin tức động thái, báo chí vẫn luôn đều có ở đặt mua. Hiện tại hắn lúc ấy là phụ cận cái thứ nhất thực hành bao làm đến hộ, cái thứ nhất ăn con cua người, bọn họ thôn được đến một cái không tồi thành tích lúc sau, còn phải tới rồi chấn trên ngợi khen, cho bọn hắn thôn trưởng mặt. Hiện tại, Trương Thành nghiệp như cũ ở vì bọn họ thôn nỗ lực. Đi ra ngoài làm việc có thể kiếm tiền sao? Có thể, nhưng là tráng lao động đều đi ra ngoài. Vậy không được, đối bọn họ thôn trưởng xa phát triển bất lợi, tráng lao động đều đi rồi, trong đất sống ai làm, trong núi sống ai làm. dựa lưu thủ lão nhân cùng tiểu hài tử sao? Hơn nữa bọn họ đi ra ngoài, càng ngày càng tốt nói, bọn họ thôn không lâu càng ngày càng lạc hậu. Không thể như vậy tiếp tục đi xuống. Hắn đến nếu muốn biện pháp đem người lưu lại. Nhưng là lưu lại, đến phải có xem tới được tiền lợi mới được. Hiện tại bọn họ thôn chủ yếu kinh tế nơi phát ra là thiêu ngói Đây là bọn họ thôn cây trụ Hiện tại đại gia chính mình trồng trọt tính tích cực đề cao Còn có thể đi ra ngoài làm việc kiếm tiền Rất nhiều người đều dư giả không ít Có tiền mà không thể mua bán Nhưng là phòng ở có thể kiến càng tốt ta. Này nhu cầu lượng tạch tạch lên rồi Bọn họ sinh ý thực hảo Cho nên bọn họ ăn tết chia hoa hồng lại nhiều không ít Nhưng là còn chưa đủ so với bên ngoài một tháng mấy chục khối tiền lương, bọn họ thôn còn cần tiến bộ, còn cần nỗ lực. Hắn chọn lựa thích hợp địa chỉ, một lần nữa khai riêu, mở rộng sản lượng. Hiện tại là cung không đủ cầu, nếu như vậy bọn họ liền mở rộng sản lượng, thỏa mãn đại gia nhu cầu, cũng có thể tránh đến càng nhiều tiền. Mặt khác còn có phần đến bọn họ mỗi một hộ trong nhà vùng núi yêu cầu xử lý, trương căn này không phải có chút ăn không tiêu sao? Hắn muốn cày sâu có bấm, hiện tại không được. Lo liệu không hết quá nhiều việc, năm trước thu hoạch lương thực so ngang nhau đồng ruộng thượng muôn thiếu, hắn thở dài thật lâu, năm nay muốn tranh thủ đuổi kịp đại gia sản lượng, kết quả hiện thực đánh bại hắn. Lý mãn phân xem hắn như vậy, liền nói làm trương hỉ hoa cùng trương tiểu hoa đừng đi học, dù sao cũng thi không đậu đại học, không bằng về nhà hỗ trợ trồng trọn. Kết quả các nàng hai cái không muốn, khí nàng không được, kiếm tiền thực hảo nàng cũng biết, nhưng là lương thực mới là quan trọng nhất ta. Thiên thai thời điểm, cầm hoàng kim đều mua không được lương thực. Các nàng như thế nào liền không hiểu. Chờ đến các nàng hai cái cao trung tốt nghiệp, kia người trong nhà không phải càng thiếu. Như vậy không thể được. Nếu không làm con dâu cả trở về. Tô hồi cấp lưu thủ ở tỉnh thành Điền Tư Di tặng không ít đồ vật. Điền Tư Di thân thể tương đối nhược. Nàng ở vừa tới đến thân thể này thời điểm. Nhìn đến nàng tình huống này liền có giúp nàng điều trị thân thể. Thời gian dài xuống dưới. Kỳ thật thân thể của nàng cùng người bình thường không có quá lớn khác biệt, nàng sẽ biểu hiện đến như vậy nhược, đó là bởi vì nàng chính mình không có rèn luyện đến, cho nên càng dễ dàng sinh bệnh, càng dễ dàng không thoải mái, kỳ thật muốn nói có cái gì vấn đề. Cũng là không có vấn đề, chỉ cần hảo hảo dưỡng là được, hơn nữa nàng nhất quán là cái ôn nhu tính tình, tô hồi rất thích nàng, có cái gì thứ tốt liền sẽ ở tô trọng tới bắt hóa thời điểm làm hắn tiện đường mang về. Có điền tư di hỗ trợ, tô trọng giải phóng, không cần thời thời khắc khắc đều phải chính mình đại ở trong tiệm, hắn có rảnh nói liền sẽ chính mình tự mình đi một chuyến tô hồi nơi này lấy hóa, phía trước là bất thời giờ chạy, hiện tại là không có gì sự đều có thể chạy, hoàn toàn không giống nhau, trong nhà có điền tư di ở, cũng thay đổi cái bộ dáng vô luận khi nào trở về, trong nhà đều có nóng hổi, có mẹ nó ở, một chút một chút, trở nên càng có ra bộ dáng. Chờ đến hắn ba cùng Hải tử bọn họ lại đây, nhà này liền hoàn chỉnh. Mọi người đều ở vì càng vì tốt sinh hoạt nỗ lực. Tô hồi cũng là, đều là vì làm chính mình trở nên càng tốt. Nàng tiểu phúc địa còn ở tu sửa, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, nàng không nóng nảy. Đối với thế giới này tới nói là tiểu phúc địa, ở bộ phận khu vực, linh khí nồng động, người đã ở chỗ này sẽ cảm thấy thoải mái. Chẳng qua này linh khí độ dày là khẳng định so ra kém nàng giới tử không gian, cho nên đối cái này liền không có thập phần đệ bụng, bất quá linh khí độ dày ở chỗ này, nàng đại ở tiểu phúc địa bên trong so ở địa phương khác muốn thoải mái nhiều, lại không thể vẫn luôn đại ở giới tử. Trong không gian mặt, ở thế giới hiện thực, có như vậy một cái tiểu phúc địa, nhậm chính mình làm, càng thêm phương tiện, vì thế nàng cố ý tu kia phụ cận lộ, hiện tại nơi này tên cũng định ra tới. Đặc biệt đơn giản thô bạo, đã kêu Linh Chi Sơn Trang. Là cổ kính đình viện thiết kế, tài liệu cố ý tuyển gạch xanh ngói đỏ, mặt khắc còn có suối nước nóng, hoa viên, tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế, muốn tu sửa hảo, đến muốn sang năm. Nơi này thủ cũng đặc biệt tạp, vốn có lớn lên tốt đều giữ lại, mặt khắc còn loại một ít không có loại cây, thiếu một cây, nhiều hai ba viên, bốn năm viên, nhìn qua lộn xộn nhưng thực tế có một loại mạc danh quy luật. Chờ đến này đó thụ sống, chính là một cái trận pháp. Tu luyện loại này phòng ở không chỉ có hao phí thời gian, còn hao phí tiền tài. Vì thế, tô hồi một đầu chui vào chính mình phòng thí nghiệm, thành quả ra tới, phan giai nghiệp vui sướng cùng cung ứng thương hạ đơn đặt hàng. Vương Hải Văn cũng tìm lại đây, mặt khác trừ bỏ sinh ý thượng sự, nàng còn có việc tư tìm nàng. Vương Hải Văn đi thẳng vào vấn đề, nàng biết tô hồi không thích loanh quanh lòng vòng. Ta có việc tưởng làm ơn ngươi, ta cũng không cho ngươi bạch vất vả, ta giúp các ngươi nhãn hiệu ở cảng thành dừng chân, đẩy hướng quốc tế, gần nhất liền có một cái tuần lễ thời trang. Đối mặt Vương Hải Văn đi thẳng vào vấn đề, còn có nói ra rất có dụ hoặc lực điều kiện, tôi hồi tỏ vẻ nguyện nghe kỹ càng. Kỳ thật sự tình rất đơn giản. Vương Hải Văn như vậy đã sớm hưởng ứng kêu gọi, tới đại lục đầu tư, một phương diện là xem trọng nơi này thị trường, về phương diện khác chính là nàng xuất thân. Nàng tổ tiên chính là làm buôn bán, sinh ý làm được còn không nhỏ, nàng ba, còn có thúc thúc, tiểu cô đều là xuất ngoại lưu quá dương, chính là nàng chính mình, cũng đi ra ngoài lưu học quá đã hơn một năm. Nàng vị hôn phu cùng hắn là đính hôn từ trong bụng mẹ, lẫn nhau gia cảnh đều không sai biệt lắm. Chẳng qua sau lại nhà hắn suy tàn, phụ thân hắn thành cái ma bại bạc. Liên tính như vậy, bọn họ hôn ước cũng không giải trừ. Sau đó, bởi vì như vậy gia đình, bọn họ tình cảnh biến gian nan. Ngay từ đầu còn có bằng hữu giúp đỡ, sau lại không có biện pháp, nàng ba liền quyết định toàn gia ngồi thuyền rời đi, đi địa phương khác tránh một chút. Ai tưởng tượng, ở xuất phát trên đường bị bắt được, ngay cả nàng, có việc ở nơi khác, cũng bị chính mình vị hôn phu tự mình mang theo người truy tìm, nhất định phải đem nàng bắt lấy tư thế. Nàng này vị hôn phu từ nào đó phương diện tới nói cũng là cái người tài ba, phía trước thân mật, một có cơ hội, Hắn vị hôn thêm một nhà chính là hắn tân trước lợi thế. Hắn ba mẹ ly hôn, hắn đi theo mẹ nó bên kia, hắn là không có xuất ngoại quá, giải quyết xuất thân vấn đề. Nàng may mắn từ biển rộng chung con sống, nhưng là nàng người nhà cũng chưa, ba mẹ, thúc thúc, còn có nàng tiểu cô, tất cả đều không có. Nàng hỏi thăm lâu như vậy, cũng không phải không thu hoạch được gì, nàng thúc thúc còn có đứa con trai ở, thầm thầm ly hôn, phân rõ giới hạn, mang đi hắn. Bất quá không biết gã đi nơi nào, còn đang tìm kiếm. Còn có nàng tiền vị hôn phu, nàng cũng nghe được, ở bình định thời điểm, hắn nhập cư trái phép xuất ngoại, bỏ xuống hết thảy, bao gồm hắn mẫu thân, tức phụ, hai tử tử tử, lẻ loi một mình rời đi. Nàng muốn báo thù, nhưng là hiện tại chính chủ đều tìm không thấy. Nàng muốn làm ơn tô hồi, là nàng tiền vị hôn phu thủ trưởng. Hắn còn ở, còn có chức vị, tuy rằng hiện tại ngồi gẻ lạnh nhưng còn không phải có chức vị trong người. Nói ra đi vẫn là cái lãnh đạo. Hắn có thể như vậy, chính là phía trước có nàng tiền vị hôn phu đương thường chính mình tránh ở phía sau, lại có vài phần tư lực ở, mới có thể như vậy. Nàng sao có thể cam tâm? Nàng hảo vị hôn phu không có rơi xuống, nhưng là hắn có a hắn chẳng lẽ là trong sạch. Chẳng qua nàng muốn làm điểm cái gì, lại không có con đường. Tay nàng, tạm thời còn rỗi không đến thủ đô đi. Sau đó nàng nghĩ tới tô hồi, nàng bốn cái hải tử đều có tiền đồ, nàng con thứ hai đã ở hệ thống bên trong, không ở cùng cái bộ môn, nhưng khẳng định có nhận thức bằng hữu. Nàng cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ cần giúp nàng dắt điều tiến, nàng tin tưởng, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Không thể, đó chính là tiền cấp không đủ nhiều. Nghe xong ý đồ đến, tô hồi nhướng nhướng chân mày, kỳ thật cái này không cần trương vệ quốc ra mặt, nàng chính mình liền nhận thức. Không phải người khác, đúng là tạ duệ. Ta hiện tại không có biện pháp cho ngươi một cái lời chắc chắn, ta hỏi trước hỏi. Có môn. Vương Hải văn cười. Vậy phiền thoái ngươi, hy vọng là cái tin tức tốt. Ngươi có hứng thú đi Hồng cổng đi một chút sao? Ta cho ngươi đường hướng dẫn du lịch. Tô hồi, đi Hồng cổng. Lần sau có cơ hội. Trước mắt mới thôi không có gì hứng thú. Muốn nói muốn đi địa phương, nàng hiện tại còn không có cái gì chấp niệm. Trước đêm này địa bàn giàn giáo xử lý ra tới. Lúc sau, nàng hẳn là liền có nhàn tâm. Có lẽ xuất ngoại đi xem cũng là cái không tồi lựa chọn. Nhìn Vương Hải Văn thức tha nhiều vẻ thân ảnh rời đi, vừa mới lời nói, chẳng sợ hàm nghĩa là muốn trả thù. Trong lời nói, trong ánh mắt, tất cả đều không chứa một tia hỏa khí. Tô hồi cũng có chút bội phục đây là một cái có thể nhẫn. Nàng nghĩ tới những cái đó thích khách còn có ở bí cảnh bên ngoài không thiếu được nhặt tiện nghi nhân sĩ. Bọn họ cũng là như thế này, chẳng sợ tâm lý đã cho ngươi phán tử hình, trên mặt như cũ mang theo cười. Nếu không có phòng bị tâm lý, bị đưa tới bọn họ mai phục địa điểm, vậy có thể tuyên cáo ngày chết. Vương Hải Văn muốn trả thù, này thực bình thường, nhưng nàng đồng dạng biết cái gì mới là chính mình quan trọng nhất. Nàng còn có một đôi nhi nữ, nàng còn không có tìm được thúc thúc nhi tử, nàng sẽ không mất đi lý trí liền vì báo thù. Trả thù rất quan trọng, nhưng là tự thân an toàn càng quan trọng. Đây là một cái có lý trí báo thù người. Đây mới là đáng sợ nhất. Có lẽ chính là nàng tiền vị hôn phu phát hiện nàng tính chất đặc biệt, cho nên lúc trước mới có thể nghĩ nổ cỏ tận gốc. Tô hồi hỏi Tạ Duệ, đại khái trải qua nói một chút, Tạ Duệ do dự một chút, tỏ vẻ có cảm thành bạn bè tới bái phòng nói hắn thực hoang nên. Bất quá sự tình ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống. Hắn không nhất định giúp được với bội. Hắn ở thủ đô, không có gì kỳ nghỉ lại đây. Điện thoại thông tin nói, nếu muốn nói chuyện gì tư mật sự là không có phương tiện, lúc này nhưng không có gì quyền. Đến nỗi thân phận của nàng, nhưng thật ra còn hảo, bởi vì hắn nơi bộ môn, cũng là cùng kinh tế tương quan. Muốn phát triển kinh tế, không thể thiếu muốn theo chân bọn họ giao tiếp. Đến nỗi có được hay không, có thể hay không giúp đỡ bội, cho phương tiện, muốn xem tình huống hắn cũng không thể cấp một câu lời chắc chắn. Này đã có thể. Vương Hải văn thực vừa lòng. Kỳ thật cũng không phải không có trước kia bạn cũ còn ở, nhưng là lúc trước ở nhà bọn họ xảy ra chuyện thời điểm không có đứng ra, ở nàng ba mẹ bọn họ bị cha tấn chết thời điểm không có đứng ra, vậy không phải cái gì bạn cũ. Chỉ là người là người. Đối với tới đầu tư Hồng Kong Đại nhân sĩ, hiện tại chính phủ mở rộng ra phương tiện chi môn, bọn họ muốn nơi nơi du lịch. Cũng không phải cái gì vấn đề. Nói định rồi lúc sau, Vương Hải Văn trở về Cảng Thành, ngồi máy bay đi thủ đô. Lúc này đặc khu nhưng không có sân bay. Tô Hồi nhìn về sau, cảm thấy nếu là không cần tiện đường thị sát nói, cũng có thể lựa chọn ngồi máy bay. Phi cơ tốc độ không phải xe lửa có thể so sánh. Cho liên hệ phương thức, bọn họ liên lạc thượng, Tô Hồi cũng đã kết thúc chính mình một phần lực. Đến viên Vương Hải Văn. Nàng chính mình đi thủ đô xem phong cảnh đi, nơi này cho bọn hắn để lại một trợ lý, chuyên môn giúp bọn hắn xử lý các hạng sự tình. Biết cái này tuần lễ thời trang, nhưng là phía trước vô luận là fan giai nghiệp, vẫn là thân là tổng thiết kế sư Chu Hải đều không có suy xét quá vấn đề này, hiện tại có người hỗ trợ, thượng sao? Đương nhiên thượng A. Liên tính mở không ra thị trường, đi ra ngoài lộ cái mặt, nói cái danh hảo, làm đại gia quen mắt một chút cũng hảo A. Cái này lưu trình phương diện có vương hải văn trợ lý, trang phục phương diện muốn xem thiết kế sư. Toàn bộ thiết kế bộ đều lấy ra 12 vạn phần tinh thần, tô hồi cũng tới xem náo nhiệt. Nàng là căn cứ tu chân giới pháp y dù hoa văn sửa chữa, chu hải nhìn về sau, chầm mặc thật lâu sau, tỏ vẻ, lão bản ngươi là có thiên phú này quần áo rất đẹp chính là khả năng chịu chúng tương đối trạch, chỉ có thượng tuổi người thích, quốc tế thượng không ăn cái này. Hoa quốc nguyên tố quá nhiều. Quốc nội hiện tại loại này cũng không thế nào nổi tiếng. Đại gia, đặc biệt là người trẻ tuổi, càng thích điện ảnh bên trong cái loại này tân chiều khoảng. Tô hỏi, Nàng chính mình thích. Hiện tại không thích. Về sau sẽ thích. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Về sau chính chúng ta khai tuần lễ thời trang. Chu Hải cười cười. Chính mình khai tuần lễ thời trang. Có thể là có thể, nhưng là người khác đương không để trong lòng đâu. Hắn nhưng thật ra cũng tưởng. Thực sự có năng lực chính mình chuẩn bị một cái tuần lễ thời trang, lực ảnh hưởng không cần phải nói. Nếu là thực sự có như vậy một ngày thì tốt rồi. Hắn cũng hy vọng có như vậy một ngày. Trương Bảo Quốc cùng Trương Vệ Quốc tốt nghiệp. Tô hỏi cô ý qua đi tham gia bọn họ lễ tốt nghiệp. Từng bầy tuổi sắp xỉ thanh niên, lẫn nhau khí phách ăn hái. Bọn họ là thời đại này tiểu nhi. Trương Bảo Quốc tham gia xong nghiệp điển lễ, lập tức liền phải xuất phát. Hắn bị phân phối trở về hắn thi đại học đêm trước nơi quân khu. Trên thực tế, hắn cùng tiểu đồng bọn đi đến không bao lâu, liền phải ra tiền tuyến chi viện. Hắn còn không có nói, muốn trở tham gia song nghiệp điển lễ lúc sau, lại nói cho bọn họ. Dâu diếm. Có thể giấu một đời sao. Ra tiền tuyến giác ngộ không chỉ có hắn có, mỗi một cái có tham gia quân ngũ gia đình đều có. Hắn cảm thấy, bọn họ có lẽ đều đã biết. Hắn nói ra lúc sau không có nhìn đến cái gì kinh ngạc, quả nhiên là đã biết. Trương vệ quốc cười khổ, "Đại ca, hiện tại cùng phía Nam xung đột, chúng ta đều ở báo chí thượng có hiểu biết, các ngươi là nhóm đầu tiên tốt nghiệp quân giáo sinh, các ngươi đi nơi đó khả năng tính quá cao. Nơi đó là hao phí nhiều người như vậy lực vật lực bổ dưỡng ra tới nhân tài khảo nghiệm chảng, cũng là bọn họ tấn chức cầu thang. Quân nhân, đạt được quân công phương thức, trừ bỏ chiến trường, còn có chỗ nào?" Trương Bảo quốc trầm mặc. Trương Định Quốc hướng hắn kính một cái lễ, đại ca, chúng ta lấy ngươi vì vinh, chúng ta ở sau lưng cũng sẽ không chậm trễ. Hiện tại nhìn qua là càng ngày càng tốt, nhưng là quanh thân vẫn luôn đều có các loại vấn đề, là quân nhân, cho bọn họ yên ổn sinh hoạt điều kiện. Trương An Quốc nhất cảm tính, hốc mắt đều đỏ, đại ca, nhớ rõ viết thư trở về, chúng ta chờ ngươi bình an trở về. Trương Vệ Quốc hít sâu một hơi, đại ca, ngươi ở trên chiến trường. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều băn khoăn một chút, ngàn vạn đừng chính mình một người đi phía trước hướng. Ngươi không phải một người. Trương Bảo Quốc trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, một hồi lâu, mới trầm giọng muốn đánh vỡ này trầm trọng bầu không khí, ta lại không phải đơn thương độc mã, ta còn muốn cô chính mình thuộc hạ người, sẽ không. Này sắc thật thoáng an ủi bọn họ. Đại ca một tốt nghiệp liền có quân hàm, không phải mới vừa tiến bộ đội tiểu tốt tử. Ở Đao thương không có mắt chiến trường, sinh tồn tỷ lệ muốn cao như vậy một chút. Tô hồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi học quá đồ vật sao? Trương Bảo Quốc gật đầu. Tô hồi, bên kia hoàn cảnh cùng quê quán bên kia tình huống tương đối tương tự, ở rừng cây bên trong, ngươi biết nên như thế nào lợi dụng chúng nó đạt tới mục đích của chính mình. Đây là chính ngươi tuyển lộ, ta tin tưởng ngươi đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Có rảnh liền viết thư trở về. Này như thế nào cũng là chính mình nhìn lớn lên hài tử, tô hồi sẽ không cái gì đều không làm. Lén hai người một chỗ khi, tô hồi lấy ra một cái hộp, đây là một ít dược, đến tới không dễ, ngươi cẩn thận sử dụng. Cái này màu đỏ mềm tắc chính là ngoại thương cầm máu, cái này màu tím mềm tắc là bài độc, một lần một viên. Màu đỏ mềm tắc là điếu mệnh, màu đen mềm tắc là đặc thù dưới tình huống sử dụng, nó có thể ngắn ngủi tăng lên người tinh thần cùng tiềm lực. Đại giới chính là qua đi sẽ hư thoát, đi đường khó khăn. Này đó đều là nàng lợi dụng giới tử trong không gian mặt dược liệu, căn cứ đan phương, chế tác thành thấp xứng bản đan dược. Sát xuất thành công không thấp, nhưng là bên trong yêu cầu dùng đến linh thực, cho nên tổng sản lượng không nhiều lắm. Mấy thứ này ta hy vọng ngươi không cần cho người khác sử dụng, nơi phát ra không hảo giải thích. Nơi này còn có một cây tám năm nhân sâm, ngươi mang đi thôi. Trương Bảo Quốc cầm mấy thứ này. Trên tay gân xanh bước lên, phía trước hắn nhìn xuống, hiện tại lại nhìn không được, muốn túi đầu nháy mắt, đem trong ánh mắt ướt rát chớp trở về, nhưng là mũ mũ thân cao so với hắn lùn, túi đầu cũng có thể thấy được, hắn liền sửa vì ngửa đầu nháy mắt. Làm huấn luyện thời điểm, như vậy khổ, như vậy mệt, có người đều mệt gào khóc khóc lớn, hắn không có, hắn cảm thấy không quan hệ. Thân thể hắn tố chất so những người khác hảo rất nhiều, cũng không ý nghĩa nhẹ nhàng. Bởi vì hắn được đến vài cái huấn luyện viên xem với con mắt khác cùng thêm cơm chiếu cố. Chỉ có so với bọn hắn mệt, tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn nhẹ nhàng. Có mấy lần, hắn mệt thoát lực, trực tiếp mất đi ý thức, muốn rửa huấn luyện viên đem hắn mang về. Hắn ở huấn luyện viên nơi đó vẫn luôn là một cái cường đại người. Không sợ khổ không sợ mệt, nhẹ nhàng còn sẽ chủ động muốn thêm cơm. Khóc, đó là cái gì? Hiện tại lại có chút nhịn không được. Đây là bọn họ quân nhân tồn tại lý do, đang ở chiến hỏa tiền tuyến, đau thương không có mắt, viên đạn vô tình, nhưng là vì phía sau gia viên cùng thân nhân, bọn họ vĩnh không lùi bước Trương bảo quốc rời đi, trương vệ quốc tử thực tập chuyển chính thức, đi vào quý đạo. Chẳng qua, bọn họ mấy cái hiện tại so với trước kia, đều đối trên chiến trường tin tức càng mẫn cảm, nhìn đến thương vong, đều sẽ nhịn không được huyền tâm. Sợ nơi đó có quen thuộc tên. Tin tức cũng truyền trở về, Trương Căn nhìn tin, thở dài một tiếng. Quân nhân quăng vinh, gia đình quân nhân cũng quăng vinh. Hắn hẳn là thúc giục thúc giục tôn tử tìm cái thức phụ, ở trên chiến trường, nếu là có cái văn nhất, còn có thể lưu cái huyết mạch ở, đến lúc đó vô luận thế nào, nhiều như vậy thân thích, Tổng có thể hảo hảo đem hắn nuôi lớn. Trương Bảo Quốc bị nhớ thương thượng, Trương Vệ Quốc cũng là. Trương Bảo Quốc liền so Trương Cẩm Hoa Tiểu một chút, Hiện tại trương cẩm hoa ba cái hài tử, có nhi có nữ, trương bảo quốc còn độc thân một cái. Phía trước đi học còn hảo thuyết, hiện tại tốt nghiệp, nên đề thượng nhật trình. Trương vệ quốc cũng cảm nhận được lúc trước tạ duệ cùng lâm kinh nam phiền não Theo hắn chuyển chính thức, phía trước mờ mờ ảo ảo nói hiện tại trở nên trắng da. Tiểu trương A, ngươi hiện tại cũng là thành gia tuổi tác, thành gia lập nghiệp sao, ngươi đối tương lai tức phụ có cái gì yêu cầu? Ta huynh đệ có cái nữ nhi. Tuổi cùng ngươi không sai biệt lắm, cũng là sinh viên, sang năm liền tốt nghiệp. Ta bằng hữu có cái cháu ngoại gái, lớn lên tuấn tú lịch sự, bằng cấp trung chuyên, hiện tại là hộ sĩ. Ta, chương vệ quốc điều kiện bãi tại nơi này, có thể trương khẩu, đối phương điều kiện đều không kém. Nhưng lại như vậy nhiệt tình, chương vệ quốc thật sự có chút an không tiêu a. Hắn chạy tới cùng hai vị tiền bối lấy kinh nghiệm. Các ngươi lại như thế nào ứng đối. Ta dễ mỉm cười có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền đẩy kéo, lâu như vậy xuống dưới, ta đã là có tiếng bắt bẻ. Nhưng là có tiếng bắt bẻ cái này thanh danh cũng không có giúp được hắn cái gì, như cũ có rất nhiều người tỏ vẻ ưu ái. Lâm Kinh Nam, có thể làm sao bây giờ? Ta hôm nay tới cùng các ngươi gặp mặt, chính là chuyên môn đẩy một cái thân cần tới. Hắn thở ngắn than dài, kỳ thật ta cũng muốn tìm đối tượng a, nhưng là thấy người, tổng cảm giác thiếu điểm cái gì? Tạ Duệ gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, cho nên duyên phận chưa tới. Trương Vệ Quốc, các ngươi đều thấy rất nhiều người, mỗi một cái thích. Nhìn bọn họ gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi đồng sự giật dây, các ngươi đều đi sao? Loại này không thể toàn bộ thoái thác, cũng không cho người mặt mũi. Đi một chuyến cũng không có gì, bất quá tốt nhất chính là ghi rõ chính mình yêu thích. Tỉ như nói ta, ta vẫn luôn đều nói thích mắt to, có kia đôi mắt tiểu nhân, căn bản không tìm ta. Lâm Kinh Nam tỏ vẻ, ngươi nói ra, như vậy rõ ràng không phù hợp, liền sẽ không giới thiệu cho ngươi, tới, cùng ca ca nói nói, ngươi muốn tìm cái cái dạng gì? Nếu không phải chính mình không có muội muội, Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam đều cảm thấy hắn đương chính mình muội phu tương đương có thể. Trương vệ quốc nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta lớn lên không kém, ta tưởng ta đối tượng lớn lên đẹp một chút, cái này nói quá khứ đi. Tạ Duệ gật đầu, nói quá khứ. Trương vệ quốc tiếp tục Ta lớn lên cao, 1m8 mấy, ta muốn ta đối tượng không thể quá lùn, quá lùn cùng mang hài tử dường như, liền cùng ta mẹ không sai biệt lắm đi, cái này hẳn là bình thường. Hắn mụ mụ 1m6 mấy, ta Duệ tiếp tục gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng. Thân cao kém quá nhiều, cảm thấy lực quái. Trương Vệ Quốc, ta không thích thường xuyên khóc sướt mướt, gặp được vấn đề chỉ biết khóc, kia không thích. Lâm Kinh Nam, ta cũng không thích, bất quá người như vậy rất ít. Trương vệ quốc, quá kiểu khí cũng không được. Lâm Kinh Nam, cái gì trình độ gọi là quá kiểu khí? Hán trường học cũng có độc thân nữ lao sư, thích hợp nói có thể giới thiệu. Trương vệ quốc, ta phía trước ở trường học nhìn đến một cái nữ đồng học, trên ghế có cái sâu, trực tiếp thét chói tai, còn có nhà ăn, cái này không ăn, cái kia không ăn, bắt bẻ lợi hại, còn có nhất định phải dùng cái gì cái gì, bằng không liền không được, loại này ta cảm thấy kiểu khí. Tạ Duệ ho khan hai tiếng, cái này, có chút người chính là sợ sâu. Hắn cũng không thích sâu, đương nhiên, không đến mức nhìn đến sâu liền thét chói hai trình độ. Chương vệ quốc vào đầu, ta biết, muốn xem người, nhưng là ta thích ta mẹ cái loại này trực tiếp đem sâu chọn đi ném xuống, thấy xả tay không có thể bắt được thêm cơm loại hình. Tạ Duệ bị trấn trụ, thịt rắn hắn cũng thích ăn, nhưng là bắt xả. Không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn. Sẽ không. Lâm Kinh Nam nghe đến đó có điểm gian nan gật đầu. Ơn, cũng không phải không có, nữ thanh niên trí thức như vậy vẫn phải có. Không hạ quá hương trong thành nữ hải có thể làm được liền đặc biệt thiếu. Còn có sao? Thị như nói ô nhu, nội hướng rộng rãi, thiện lương đáng yêu linh tinh. Trương vệ quốc, nội hướng rộng rãi à, cái này không có cụ thể yêu cầu, không cực đoan thì tốt rồi, không cần hũ nút, cũng không cần làm nhảm. Tốt nhất chính là có cộng đồng đề tài. Nói tới đây hắn gãi gãi đầu. Đại học cũng có kỳ hảo nữ đồng học, nhưng là khi đó một lòng học tập, vô tâm tìm đối tượng, hiện tại ngẫm lại, có như vậy một chút đáng tiếc. Đồng học cộng đồng đề tài còn rất nhiều. Tạ Duệ tổng kết một chút, thân cao 1m6 trở lên, diện mạo tốt đẹp, bằng cấp gần, có khả năng độc lập không tiêu khí, gia đình phương diện đâu, trong nhà trong thành ở nông thôn có hay không yêu cầu. Không có đều có thể. Lâm Kinh Nam trầm mặc một chút, điều kiện này không tồi, có điều kiện này nữ hài cũng là hương bánh trái. Tạ Duệ gật đầu, ngươi không thèm để ý trong nhà có không có Liên Lụy nói, lựa chọn mặt sẽ quảng một ít. Trư vệ quốc điểm này xác thật không ngại, cái này muốn xem cái gì Liên Lụy, hơn nữa nếu là cái minh bạch người, sẽ không một lòng nghĩ trợ cấp liền còn hảo, ta quê quán bên kia điều kiện cũng không có hảo đi nơi nào. Nghe đến đó, Lâm Kinh Nam lắc đầu, Không không không, người đó là đối lập người thành phố, cùng ở nông thôn quá không tốt so, ngươi quê quán đã thực không tồi, nhà ngươi, ngươi ra ra trong nhà đều là gạch xanh nhà ngói, trong nhà đều cần mẫn, có thể chính mình điền no chính mình bụng. Điều này cũng đúng. Lâm Kinh Nam, trong nhà thật sự có liên lụy, đó là trong nhà tráng lao động liều mạng bái duy nhất cái kia tiền đồ. Nói tới đây, hắn có chút thổn thức, ta có cái đồng học trong nhà chính là tình huống này. Hắn thật vất vả thi vào đại học, nhưng là kia thì thế nào? Hắn mỗi ngày ăn mặc cần kiệm, đem chính mình tiết kiệm những cái đó tiền gửi về nhà đi. Hắn ba không có một chân, từ trên núi té xuống, mẹ nó chiếu cố hắn, bận rộn trong ngoài, mặt trên có một cái đại ca, không học vẫn không nghề nghiệp, ham ăn biếng làm, không xuống đất làm việc. Hắn đều đói hôn mê vài lần, nhưng là không có biện pháp à, mỗi lần vừa thu lại đến bên kia tin lại đây, đều phải gửi tiền trở về. Bằng không nhà hắn bên kia liền phải chết đói, đây mới là thật sự liên lụy. Hơn nữa hắn cũng chưa biện pháp tưởng tượng hắn muốn như thế nào giải quyết này đó liên lụy. Làm cho bọn họ tự lập tự cường. Hắn ba mẹ vậy quên đi, nhưng là mẹ nó còn thiên hắn đại ca kia một bên. Đây là dưỡng hắn ba mẹ còn không tính, còn muốn dưỡng hắn đại ca kia toàn ra. Hắn phía trước cũng có nghe người khác nói lên quá hắn. Công tác thì thế nào? Mỗi tháng trừ bỏ chính mình ăn cơm tiêu dùng còn lại toàn bộ gửi trở về nhà bên trong, hắn bộ dáng này, liền tính hắn bản thân điều kiện có thể, trong nhà lại là một cái vấn đề lớn, căn bản không có cái nào người cho hắn giới thiệu tức phụ. Cái này trương vệ quốc cũng thừa nhận, xác thật, bất quá vẫn là xem người, nếu là chính hắn có chủ ý, bên kia cũng không phải muốn cả đời cung cấp nuôi dưỡng đi xuống. Lâm Kinh Nam, hắn còn không có minh bạch, dưỡng ba mẹ cả đời đó là hẳn là, nhưng là dưỡng thượng đại ca kia một nhà cả đời liền tính hắn đại ca lại không phải không tay không chân tạ duệ mẹ ngươi nói như thế nào có hay không nói qua chính mình đối con dâu yêu cầu trương vệ quốc ta mụ mụ nàng không có yêu cầu cái gì không có khả năng đi lâm kinh nam không thể tưởng tượng mẹ nó nói không ít đâu tỉ như nói nhất định phải hiếu thuận a không thể quá hiếu thắng áp quá hắn a không thể chỉ lo nhà mẹ đẻ linh tinh trương vệ quốc nhún nhuyễn vai Ta mụ mụ làm ta chính mình mở to hai mắt trầm rãi tìm, về sau sinh hoạt chính là ta, ta nếu là tìm cái không tốt, chịu khổ chính là ta, nàng mặc kệ. Như vậy cũng liền đại biểu cho nàng sẽ không cho ngươi giới thiệu con dâu, sẽ không thúc giục ngươi tìm đối tượng. Lâm Kinh Nam nói đến cái này, thực hâm mộ. trương vệ quốc có chút vô tội, kỳ thật ta còn rất hy vọng ta mẹ cho ta giới thiệu, nàng xem người tương đối chuẩn. Lâm Kinh Nam Cái này đương nhiên là chính mình chọn tương đối hảo, nàng nhìn chúng người tương đối hảo, chính là ngươi không thích, cả đời như vậy trường, vài thập niên, ngươi muốn như thế nào quá. Chính mình chọn mới là chính mình thích, phía trước manh hôn ách gả liền tính, hiện tại hôn nhân tự do. trương vệ quốc, là đạo lý này không có sai, nhưng là cảm giác có ta mẹ hỗ trợ trưởng mắt nói sẽ càng tốt, tốt nhất chính là nàng xem thích hợp, ta cũng thích. Hảo hảo phun tào một phen. Giao lưu một chút đối tương lai đối tượng yêu cầu, hắn trở về đơn vị liền dựa theo bọn họ nói sách ra tới, đem chính mình yêu cầu liệt ở nơi đó, sát thật, hắn vừa nói có chút người liền trầm ngâm, có chút người không tái xuất hiện ở trước mặt hắn nói ra cái gì. Lập tức thanh tỉnh không ít. Bất quá, khó tránh khỏi có chút điều kiện sát thật thích hợp, hắn cũng đi thân cận. Ở thân cận kia một ngày trước một đêm, hắn dạo qua một vòng, muốn thảo cái chủ ý, nhưng là mụ mụ không ở. Hắn liền đi văn Gia ra nơi đó. Này thân cận hắn nên chuẩn bị điểm cái gì sao? Vẫn là nói muốn mang lễ vật linh tinh. Hắn không biết, không kinh nghiệm. Này hỏi là hỏi đúng rồi, nếu hắn hỏi tô hồi, tô hồi cũng không kinh nghiệm a. Tô hồi lúc này cũng gặp phải cùng cái vấn đề. Phan giai nghiệp có chút xấu hổ nhìn nàng, ta liền tới nói một chút, chúng ta mua sắm trần lão bản, ngươi biết đến đi. Nhà hắn tức phụ 10 năm trước liền đi rồi. Hai tử cũng đều trưởng thành, cảm thấy có chút cô đơn, gặp qua ngươi hai lần, cảm thấy thực thích hợp, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, muốn hay không nhận thức một chút. Hắn vừa nói xong, lập tức tỏ vẻ lập trường, ta chính là cái ống loa, không có bất luận cái gì ý kiến, ngươi không cần phải xen vào ta. Có thể nói cầu sinh dục rất mạnh. Phan giai nghiệp sẽ như vậy có cầu sinh dục, chính là bởi vì hắn đối tô hồi có nhất định hiểu biết. Hắn chưa từng có xem nàng khởi quá phương diện này tâm tư, nếu lần này không phải bởi vì đối phương làm hắn không có biện pháp cự tuyệt nói, hắn sẽ không khai cái này khẩu. Hà tất đâu? Nhân gia không có này phân tâm, miễn cưỡng là sẽ không có cái gì hảo kết quả. Hắn trước đó đem lời nói đưa tới, ta thuần túy chính là một cái ống loa, không có ý khác, ngươi nên thế nào liền thế nào, không cần phải xen vào ta. Hắn lần nữa cường điệu, liền sợ nàng sinh ra cái gì hiểu lầm. Cảm thấy hắn muốn cho nàng giật dây. Tình huống như vậy kỳ thật không ít, đặc biệt là tới đặc khu bên này công tác về sau. Có câu nói gọi là nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất, tôi hồi so rất nhiều nam nhân còn nếu có thể làm. Có nam nhân không thích như vậy nữ nhân, cảm thấy bị nàng cấp áp qua, không có nam tử khí khái. Nhưng có sẽ phá lệ bội phụ, nàng lại vừa lúc độc thân, tỏ vẻ một chút hảo cảm, không ra kỳ. Liên phan giai nghiệp biết đến, đã có vài cái. Trong đó không thiếu ưu tú người, nàng toàn bộ cự tuyệt. Cự tuyệt mới là bình thường sự tình, yêu đương. Tô hồi không có gì tâm tình. Nàng là có được nguyên sinh ký ức, cho nên nàng còn có thể hồi ức nguyên thân lúc trước cùng Trương Bình ở bên nhau thời điểm ngọt ngào. Mới vừa tân hôn thời điểm, bọn họ hai cái là thiệt tình thích, bất quá thực mo hắn liền đi đương binh, sau đó chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cảm tình chậm rãi tiêu hao thành thân tình. Tuy rằng là cái người ngoài cuộc, nhưng nhiều ít có thể phẩm vị đến cái loại này chua chua ngọt ngọt cảm giác, sẽ bởi vì hắn cố ý một câu quan tâm, mà cảm thấy nhảy nhót không thôi, sẽ bởi vì hắn lơ đãng một cái ngoái đầu nhìn lại, xuân tâm manh động. Nguyên lai like đây là tình yêu. Tô hồi không có thích người, lúc này đây lại cho nàng thượng sinh động một khóa, làm nàng cảm thụ một lần cái gì là thích. Nếu nàng về sau còn muốn độ tình tiếp nói, tin tưởng lần này trải qua sẽ mang cho nàng không nhỏ trợ giúp, huống hồ cùng nàng kỳ hảo, đều là chút người nào, ngượng ngùng, cho dù là thanh xuân niên thiếu thiếu niên tiểu tử, nàng cũng là thực chọn, nàng ánh mắt mới là tối cao cái kia, nàng là tu sĩ, cho nên muốn muốn người mình thích cũng là tu sĩ, này có cái gì quá phận địa phương sao? Tô hồi không có sinh khí, thực bình tĩnh, hắn trả giá cái gì làm ngươi lại đây cùng ta nói những lời này, nàng có chút tò mò. Bởi vì Phan Giai Nghiệp thật sự minh bạch nàng không có tìm đối tượng khuyên hướng, cũng trước nay không núng tay quá. Phan Giai Nghiệp nhìn trời, hắn cho chúng ta một cái chết khấu, mặt khác đáp ứng thiếu ta một tân tình, còn thượng nhà ta đi bái phòng A, ta mẹ thực thích hắn. Ta là cảm thấy hắn xem như tương đối có thành ý, liền tới cùng ngươi để một câu, bất quá hắn có hay không thành ý đó là chuyện của hắn, chuyện của ngươi là chính ngươi, ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Tô hồi gật gật đầu, ngươi nói với hắn đi, ta không có tìm đối tượng ý tứ, nếu hắn còn tưởng nói cái gì nữa nói, ngươi liền nói ta trướng mắt hắn, ta ánh mắt đặc biệt bắt bẻ, muốn lớn lên đẹp, dáng người muốn hảo, học phú năm cư, làm người hài hước có hằng dưỡng. Ngươi liền nói như thế, một trường xuyến lời ca ngợi ra tới, phan giai nghiệp liên tiếp gật đầu, thỏa mãn này kiện, hắn nhìn thoáng qua tô hồi, này đến muốn tuổi trẻ tiểu tử đi, hơn nữa đến là thập phần xuất chúng. Tuấn tú lịch sử cái loại này tiểu tử, này kiện ngăn ra tới, mọi người đều đáng chết tâm. Này rõ ràng không có tìm ý tư A. Trưng bảo quốc tới rồi mục đích địa lúc sau, cho bọn họ một phong báo bình an tin, lúc sau liền không có tin tức. Làm người khó tránh khỏi có chút quan tâm, bất quá đôi khi, không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Tân một học kỳ khai giảng, này một năm, song bảo thai trở thành đại bốn sinh viên, lại quá một năm, cũng muốn tốt nghiệp đại học. Trương Cẩm Hoa Đại Tam, bởi vì hắn chính là ba năm chế, hắn cũng muốn tốt nghiệp. Tô Thạch Vĩ cũng chính thức đem học tịch chuyển tới tỉnh thành, lợi dụng cái này nghỉ hè, bọn họ đem nên chạy thủ tục đều chạy, một khai giảng, liền thuận lợi nhập học, bọn họ trong thôn mặt mà, thác cho người khác, người một nhà đều dọn đi tỉnh thành. Nay động tác tiểu không được, mà muốn phó thác cho người khác, trong nhà đồ vật cũng muốn thu thập, nên phong ấn cũng muốn phong ấn. Đừng nói người khác. Ngay cả thường tiểu hà nhà mẹ đẻ, đều kêu rất nhiều lần, kêu nàng trở về hỏi một chút tình huống. kia chính là tỉnh thành A, nguyên lai like bọn họ con rể như vậy có bản lĩnh, cư nhiên có thể đem cả gia đình đều mang đi tỉnh thành sinh hoạt, bên kia sinh hoạt điều kiện thế nào? Thế nào? Thường tiểu hà cũng không dám lập tức nhiều lời, hiện tại những cái đó sự qua đi còn không có mấy năm đâu, cho nên liền nói qua đi bên kia bang nhân làm việc, không có nói chính mình khai cửa hàng. Này nếu là có gì đó lời nói, trở về cũng có cái đường lui. Đi tới rồi tỉnh thành lúc sau, cuộc sống này lập tức liền nhẹ nhàng, nàng không cần sớm lên uy heo uy gà, sau đó vội vàng xuống đất đi tránh công điểm. Hiện tại trong nhà mặt liền chỉ gà đều không có dưỡng, chỉ là khai một ít đất trồng rau, loại một ít chính mình ăn đồ ăn, còn lại toàn bộ đều phải bên ngoài mua. Thương tiểu hà có chút đau lòng, cảm thấy có thể vòng lên một miếng đất, dưỡng mấy chỉ gà mỗi ngày đều có mới mẻ trứng gà ăn, điểm này thực phương tiện. phía trước là nhân thủ không đủ, hiện tại nàng muốn làm như vậy, cũng không ai sẽ phản đối. tô thạch vĩ ở trong trường học mặt thích đứng cũng không tệ lắm, bởi vì hắn cố ý luyện qua hắn tiếng phổ thông, mang khẩu âm là khó tránh khỏi, nhưng là khẩu âm sẽ không đặc biệt trọng, hắn tận lực nhiều lời lời nói, trước đêm chính mình nuôn ngữ đề đi lên, hắn thành tích nhưng thật ra còn hảo, liền tính là tái hảo trường học, cũng là phân biệt sinh hắn thành tích còn không đến mức kém đến bị lao sư đồng học nhớ kỹ nông nỗi. Hơn nữa hắn gần nhất chính là cao 1. Sơ trung là có thể khảo trung chuyên, nhưng là trung chuyên điểm quá cao, hắn hoàn toàn không hy vọng, liền theo tiếp tục đi xuống đọc, trung chuyên khảo không được, còn có cái đại học A, còn có thể lợi dụng 2 năm thời gian, nhìn xem có thể hay không đem thành tích để đi lên, tham gia thi đại học, khảo cái trường học tới. Thượng cao trung lúc sau mọi người đều càng nỗ lực, Trung chuyên không có thi đầu, còn có đại học A. Giống nhau tốt nghiệp liền phân phối công tác. Hiện tại là trung chuyên phổ biến tới nói càng nổi tiếng, bởi vì trung chuyên tham gia công tác sớm, tiết kiệm thời gian, không giống đại học, muốn đọc 2 năm cao trung không nói, còn muốn lại đọc 3-4 năm đại học, trung chuyên nói sơ chung là có thể khảo, khảo xong học 2 năm là có thể ra tới kiếm tiền. Thương tiểu Hà phát hiện chính mình không được, Nàng phía trước ở đưa chính mình đại nhi tử đi trường học báo danh thời điểm liền phát hiện chính mình đoàn bảng, nàng liền tiếng phổ thông đều sẽ không nói, khi đó còn lo lắng quá nàng con dâu là nhi tử đại học bên kia nhận thức sẽ không bọn họ quê nhà bên này nói, đến lúc đó nên như thế nào giao lưu. Có ý thức muốn học, nhưng là lúc sau không phải bận bận rộn rộn không cơ hội sao. Đến bây giờ cũng không quá sẽ, hiện tại đi vào nơi này, nàng cha mẹ chồng đều là sẽ a. Đều có thể ở trong tiệm mặt hỗ trợ tiếp đón khách nhân Chứ bỏ tiếng phổ thông bên ngoài Bọn họ hai cái đều là hiểu biết chữ nghĩa Cũng sẽ đếm đếm Đem cửa hàng giao cho bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề Nhưng là nàng không được Nàng tiểu học 2 năm cấp lúc sau liền không có đi đọc Nhận thức thường dùng tự Viết không quá thông thuận Đếm đếm cũng là thường dùng những cái đó Một trăm trong phạm vi không thành vấn đề Vượt qua lúc sau liền không được Nàng cảm giác được thất bại Muốn hỗ trợ xem cửa hàng, giúp không được gì. Tô trọng rất bận, nàng ngượng ngùng vẫn luôn quấy rời hắn, làm hắn giáo chính mình. Hắn không cần vẫn luôn canh giữ ở trong tiệm mặt lúc sau. Hắn liền thường xuyên đi ra ngoài mở rộng sinh ý phạm vi, như vậy có thể kiếm được càng nhiều. Theo hắn nói, hắn muốn nỗ lực kiếm tiền, sau đó người một nhà đều thay càng tốt phòng ở đi trụ nhà kiểu Tây, đi trụ nhà lầu. Như vậy phòng ở nàng đã thực vừa lòng, hắn còn nghĩ càng tốt. Nam nhân như vậy tiến tới không có ngăn cản đạo lý, chỉ có duy trì phân. Nhi tử cũng nội, nàng không nghĩ quấy rầy hắn, nàng liền đi theo chính mình cha mẹ chống học, trừ bỏ tiếng phổ thông, còn muốn học đến đếm. Nỗ lực đem hiện tại thường dùng một ít tự đều học được. Con dâu tiến tới, Tô Thiện Minh bọn họ tự nhiên không có không đáp ứng. Học thêm chút là chuyện tốt. Tô hồi biết bọn họ chuyển đến, nhìn thời gian, có rảnh liền tới đây một chuyến. Nàng tới nơi này còn có một nguyên nhân, đó chính là thẩm gia kia hai cái gia tôn. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, thẩm trần hơi nhi tử, thẩm thừa phong ba ba, từ nhỏ thân thể không tốt, ở khi đó sợ hắn sẽ ra chuyện, thẩm trần hơi khiến cho người đem hắn đưa đến hồng cổng, mai danh ẩn tích. Hiện tại bọn họ liên lạc thượng, đối phương còn hảo, chính là thân thể phương diện vẫn luôn không có gì khởi sắc. Lúc trước đưa hắn qua hồng cổng bên kia, là tặng không ít tài sản quá khứ. Bằng không hắn cái kia thân thể cũng không có biện pháp chống đỡ hắn đi làm gì mệt nhọc sống như sinh. thẩm chân hơi hắn hiện tại tìm được rồi nhi tử, khôi phục liên lạc, liền nhớ thương thượng tô hồi khi đó dịch dung thành không biết chi tiết thần bí đồng chí, hắn nói hắn có thể trị liệu nhi tử loại tình huống này. thẩm chân hơi thân thể chính là bị hắn cấp chữa khỏi, ăn mấy tháng dược lúc sau, thân thể hắn liền biến thành tuổi này bình thường lão nhân bộ dáng, không giống phía trước, trên mặt nhìn còn hảo phía dưới thông thả chậm hủ bại một lần đòn nghiêm trọng có lẽ liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại khi đó tô hồi nói con năm chắc nhưng là cụ thể có thể hay không này muốn xem con của hắn cụ thể tình huống hiện tại nhi tử đã trở lại hắn liền nhớ thương đem nhi tử bệnh cấp chữa khỏi thân thể hắn vẫn luôn không tốt ở hồng cung mấy năm nay một đứa con cũng chưa sinh ra tới có thể có thẩm thừa phong này đã là khó lường nhìn hắn bộ dáng này Làm không tốt so hắn này lão còn đi trước, làm hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này như thế nào chịu được. Hắn đã trở lại, tặng không ít gia tài lại đây, vì cẩn thận khởi kiến, hắn hai đầu chạy, cũng là sợ đến lúc đó đã xảy ra chuyện không rời đi. Hắn đã trở lại mang theo tài phú, thầm ra phía trước phòng ở sản nghiệp không ít, cũng còn trở về, bằng vào quá khứ nhân mạch, bọn họ hiện tại địa vị cùng phía trước kia đáng thương vô cùng, bị người nhìn chằm chằm. Muốn mua điểm ăn đều thời điểm khó khăn hoàn toàn bất đồng. Đối với tô hồi tới nói, cũng là có chỗ lợi, bởi vì bọn họ trong tay đồ vật có thể quá minh lộ, có sở cầu thời điểm, nàng mở miệng muốn thú lao, bọn họ càng hào phóng. Tô hồi thấy thẩm trần hơi nhi từ lúc sau, gật gật đầu, không có biện pháp trị tận gốc, nhưng vẫn luôn uống thuốc nói, ta có thể làm hắn cùng người thường không có gì quá lớn khác nhau. Muốn trị tận gốc kỳ thật cũng có thể, nhưng kia yêu cầu Linh Đan. Nàng không nghĩ lãng phí số lượng không nhiều lắm về điểm này linh dược, hắn tình huống này, chỉ cần nhà hắn không cần suy sụp đi xuống, duy trì được, vẫn luôn uống thuốc, cũng có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Thẩm chân hơi nhi tử tên là thẩm nếu an. Hắn tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là đầu góc là có, nhìn đến như vậy một cái dung mạo bình thường nam nhân, hắn có điểm hoài nghi hắn hay không thật sự có buồn sự này, nhưng là xem chính mình ba còn có hai tử đều là một bộ tín nhiệm bộ dáng, hắn liền có chút do dự. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn trong lòng hoài nghi tương đối nhiều, bởi vì hắn ở Hồng Kông không phải không có thỉnh danh y lỵ, nhưng những cái đó danh y lỵ cũng là có thể làm hắn quá đến hơi chút thoải mái nhẹ nhàng một chút. Thời tiết nếu là có cái lặp lại, hắn liền phải không thoải mái hảo một trận. Nếu mệt, không cẩn thận ăn đồ tồi, càng là phiền toái, muốn ở trên giường lẳng lặng an dưỡng hảo một đoạn thời gian. Có mấy lần phát sốt. Hắn liền cùng được bệnh nan y ri hệ giống nhau. Quốc tế mặt trên danh y ri đều xem qua, dược ăn một đồng lớn, chính là có thể làm hắn nhẹ nhàng một chút, tận lực làm chính mình chú ý các loại chi tiết. Đừng sinh bệnh, khác liền bất lực. Hắn như thế nào có thể không nghi ngờ. Đối hắn hoài nghi, tô hồi chưa từng có nhiều giải thích. Ngươi có thể ăn một cái đợt trị liệu nhìn xem, đến lúc đó lại quyết định muốn hay không hoàn toàn căn cứ ta phương thuốc đi. Cái thứ nhất đợt trị liệu tương đối liền lợi ích thực tế, chờ lúc sau xác định có hiệu quả, chúng ta lại liên hệ. Tô hồi không nóng nảy, con cá đã thượng câu. Nàng sắp tới thu hoạch mùa. Chờ đi thẩm ra một chuyến lúc sau, tô hồi mới đổi trở về chính mình nguyên bản bộ dạng, đề thượng lễ vật cùng điểm tâm, đi xem tô thiển minh bọn họ tình huống hiện tại. Tô hồi đi đến thời điểm, tô trọng vừa lúc không có đi ra ngoài, cùng thường tiểu hà cùng nhau, một người canh giữ ở cửa một người canh giữ ở quầy trong tiệm mặt còn có hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương đang xem quần áo phòng thử đồ bên trong có một đôi mẹ con ở thì váy thấy được nàng tô trọng thực kinh hỉ muội muội ngươi đã đến, đến rồi như thế nào trước tiên không nói ta đi nhà ga tiếp ngươi tô hồi ta ngồi xe số lần so ngươi nhiều lại không phải không quen biết lộ tẩu tử có đoạn thời gian không gặp gần đây thế nào tô hồi cùng thường tiểu hà chào hỏi thường tiểu hà cười Đều hảo đều hảo, hết thể đều hảo, ba mẹ liền ở nhà mà đâu, đều ở nhà, thạch vị hắn đi đi học, muốn tan học mới trở về. Thương Tiểu Hà nhìn một chút này vài người, hỏi Tô Trọng, ngươi một người có thể đi. Có thể nói ta bồi mội muội trở về. Có khách nhân tới, nàng muốn hỗ trợ pha trà. Tô Trọng, có thể có thể, ngươi đi đi. Không vài người, hắn một người có thể. Tô Trọng Hòa Điển Tư Di hôm nay sắc thật tương đối nhàn nhã. Ngày thường còn muốn xem cửa hàng, thượng vàng hạ cám việc vật vanh tính lên, mảnh nhỏ hóa thời gian quá đến phá lệ mau, cảm giác lập tức một ngày liền đi qua, cho nên hôm nay tô trọng đang xem cửa hàng, bọn họ hai cái liền giải phóng ra tới, nhàn nhã tại hạ cờ. Đơn giản cờ năm quân, chỉ cần không cho đối phương bốn cái quân cờ liền cùng nhau là được, quy tắc trò chơi rất đơn giản. Nhìn đến tô hồi dẫn theo đồ vật lại đây, cờ cũng không được, bắt đầu tiếp đón nữ nhi. Ngươi đã đến, đến rồi, mới vừa hạ xe lửa sao? Có mệt hay không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Điền Tư Di, trong phòng bếp có canh loãng, ta sau so mặt thực phương tiện. Tô hồi đem lễ vật đung, không cần, ta có công sự tới bên này, còn có thời gian, ta liền tới bên này ngồi ngồi. Tới, đều ngồi. Thương Tiểu Hà xua xua tay, ta trước pha hồ trà, đợi lát nữa a. Tô thiền Minh, chuyện của ngươi hiện tại vội xong rồi sao? Tô hồi, vội xong rồi. Điền tư di, vậy ngươi hôm nay tính thế nào? Có rảnh nói ở chỗ này ở một đêm. Nơi này phòng chỉ có ba cái, nhưng là hơn nữa tính đó chính là bốn người. Có người tới lời nói đem ghế đua ở bên nhau, chính là một trương giản dị ván giường. Đương nhiên này giản dị ván giường sẽ không làm tô hồi đi ngủ. Đến lúc đó tô thạch vĩ ngủ, đem hắn phòng nhường ra tới. Tô hồi xua tay, không cần, ta liền tới nhìn xem. Buổi tối liền ngồi xe đi trở về, còn có việc. Còn có việc a, vậy không có biện pháp. Điền tư di có chút thất vọng, đứng lên, ngươi có cái gì muốn ăn không có. Mẹ cho ngươi làm. Tô hồi giữ nàng lại, đem chính mình lấy đồ vật điểm ra tới. Đây là ta ở Lao Phúc nhớ mua điểm tâm, các ngươi đếm thử xem, hương vị sắc thật không tồi. Cái này điền tư di cũng biết, nhưng là nhà này điểm tâm vẫn luôn thực quý, còn hạn lượng bán ra nhưng bởi vì hương vị ở nơi đó, giá cả quý một ít, người khác cũng không chịu từ bỏ, thường xuyên nhìn đến xếp hàng mua. Tôi hỏi, ta còn mua một ít ăn chín, không cần bận việc. Nàng đóng gói một phần khấu thịt, còn có một phần hấp xương sườn, một phần vịt nướng, vậy là đủ rồi. Ngươi còn mua đồ ăn lại đây, ngươi người ngửi lại đây thì tốt rồi. Tô hồi cười, ta này không phải nghĩ không cần phiền toái ngươi bận việc, cùng ta tâm sự thiên sao? Hảo, chúng ta đây trò chuyện thường tiểu hà phao trà bung lên cũng quan tâm khởi vấn đề này khi nào trở về buổi tối liền đi trở về kia hôm nay giữa trưa ăn cơm buổi tối cũng cùng nhau ăn một bữa cơm sau đó thường tiểu hà liền đi ra ngoài đổi thành tô trọng tiến bảo hắn hẳn là cũng tưởng thực hắn muội muội tâm sự bọn họ hỏi tô trương bảo quốc tình huống bảo quốc phía trước viết một phong thơ hắn sau lại có hay không biết thư trở về không có như vậy à Không có việc gì, hắn phỏng chứng là hiện tại chính vội vàng, ngươi đừng quá lo lắng a. Điền tư di an ủi nữ nhi, kết quả vừa thấy nữ nhi như vậy, chụp nàng một chút, ngươi lo lắng không. Tô hồi vội vàng tỏ vẻ, lo lắng a, như thế nào sẽ không lo lắng đâu. Hắn các nhân tự có thiên tướng, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng làm không được cái gì, chỉ có thể cho hắn duy trì. Ai, cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó hỏi vệ quốc. Vệ quốc hiện tại thế nào? Hết thể đều hảo, hết thể đều hảo. An quốc cùng định quốc đâu? Cũng hảo, Ngươi yên tâm đi, bọn họ không phải vẫn luôn cũng có thư tử qua lại. Thật sự hết thể đều hảo, không cần quá lo lắng. Tô hồi đều có chút bất đắc dĩ, thay đổi đề tài, thạch vĩ hiện tại thế nào? Thói quân sao? Không có gì vấn đề, hiện tại liền ngóng trông hắn đi vào nơi này có thể hảo hảo dụng tâm học tập, phía trước hắn đối học tập không để bụng. Hiện tại thay đổi cái tân hoàn cảnh, lão sư so với trước phụ trách nhiệm nhiều. Điền tư di đi trường học xem qua vài lần, sợ tôn tử đi vào hoàn cảnh lạ lắm bị khi dễ, sau đó lại không dám nói lời nào, đi nhìn một chút, phát hiện lão sư đều thực nghiêm túc phụ trách, học tập bầu không khí cũng thực hảo, cũng không có gì khi dễ người sự tình, mọi người đều ở nỗ lực học tập, nhìn đều thực hiểu chuyện, nàng yên tâm nhiều. Vậy là tốt rồi, các ngươi phía trước đang làm cái gì? Tại hạ cờ năm quân, chúng ta đây cũng tới một mâm đi. Cờ năm quân nói đơn giản cũng đơn giản, muốn nói khó cũng khó, đồng dạng yêu cầu đấu trí đấu dũng. Vì thế mẹ con hai cái hạ cờ, Tô thiện Minh liền ở bên cạnh một bên uống trà ăn điểm tâm, một bên nhìn các nàng hai cái, chỉ cảm thấy người nhà chỉnh chỉnh tề tề, năm tháng tính hảo. Nay chuyển đến tỉnh thành là đúng, đi vào nơi này, điền tư di đều rộng rãi một ít, ở chỗ này bọn họ đều không quen biết người nào. Cho nên bọn họ sẽ không đối với bọn họ chỉ chỉ trò trò, không có như vậy đại áp lực, cũng không phải không có hàng xóm tới chủ động kỳ hảo, bọn họ đều tiếp được, có duyên phận liền ở bên nhau tâm sự, không hợp ý nhau liền tính. Điền tư di liền nhìn xem cửa hàng, quét tước quét tước vệ sinh, nhìn chầm chầm tôn tử làm một chút tác nghiệp, trên mặt nàng tươi cười đều so với trước sáng lặn nhiều. Đến nỗi trong thôn mặt mà, hắn do dự trong chốc lát, lát đầu, hiện tại mới không bao lâu. Trở lại quá một tháng hắn lại trở về đi, đến lúc đó thu hoạch vụ thu, trở về có thể hỗ trợ, sau đó đem thu hoạch lương thực mang lại đây. Cùng nhi tử cùng nhau trở về, hai cái đại nam nhân làm việc, không sợ khổ không sợ mệt, chờ vội xong rồi liền mang theo lương thực trở về. Đúng rồi, ngươi biết các ngươi thôn tình huống hiện tại sao? Tô Thiển Minh nghĩ tới cách vách nữ nhi nơi thôn, để ra một câu. Trong thôn làm sao vậy? Các ngươi đại đội trưởng ở tổ chức nhân thủ tu lộ, các ngươi thôn thiêu ngói tiền không phải có một bộ phận là tập thể, hắn đem những cái đó tiền đem ra cho đại gia hỏa tu lộ, cho bọn hắn phái phát tiền công, ta nghe nói tu khá tốt, tục ngữ nói đến hảo, nếu muốn phú, trước tu lộ, này lộ sửa được rồi, các ngươi thôn đi chấn trên liền càng phương tiện. Nói lên cái này, tô trọng là có chút đáng tiếc, bởi vì mỗi mỗi nhà bọn họ năm khẩu người hộ khẩu đều không ở lý thôn cho nên phân điển phân sơn thời điểm đều không có bọn họ phân. Bọn họ ở bên kia cũng chính là cái kia nhà ở còn có đất phần trăm, phía trước bọn họ ở bên kia thời điểm còn giúp đi thu thập nhà ở, miễn cho lâu không người ở nhà ở xảy ra vấn đề, hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể làm ơn cấp lý thôn bên kia người. Tô hồi gật gật đầu, tu lộ là chuyện tốt, đến nỗi phòng ở, ta có làm ơn ta bằng hưu hỗ trợ xử lý. Cái này bằng hưu chính là triệu Hạ Lan. Nàng vốn dĩ cũng muốn ra tới tìm công tác, bất quá hài tử ra điểm sự, đi không khai, liền bám trụ. Tô Thiển Minh gật gật đầu, ngươi công công người nọ còn không có trở ngại, hắn có rảnh sẽ đi kiểm tra kiểm tra, ngươi hiện tại tình huống này, kia phòng ở không như vậy quan trọng, bất quá tốt nhất vẫn là lưu trữ. Tô Trọng nhịn không được, mới ở bao lâu, cứ như vậy từ bỏ, có chút đáng tiếc. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn nói, kia phòng ở về sau. Phòng Trừng cũng chính là muội muội còn có cháu ngoại trai bọn họ trở về thời điểm sẽ tiểu trụ hai ngày, này muốn trụ còn đặc biệt phiền toái, muốn một lần nữa thu thập, không bằng ở nhờ ở nhà người khác, ra điểm tiền phương tiện một ít, chờ đến vệ quốc bọn họ mấy cái cưới tức phụ, có hài tử lúc sau, tức phụ không phải bọn họ bên này người, càng không vui như vậy xa chạy về tới. Điền Tư Di không tán đồng, có cái gì đáng tiếc, hiện tại ngươi muội muội phòng ở không thể so nơi này hảo lại không thiếu phòng ở trụ, đặt ở nơi đó, một chốc cũng phóng không xấu. Nơi đó ly nữ nhi nhà chồng thân cận quá, phiền toái Nàng là tình huống đặc thù không có gì cha mẹ chồng, nhưng là trong thôn phát sinh mâu thuẫn còn thiếu sao. Liền nữ nhi ra tình huống này, cũng không có cái nào sẽ muôn ba chiếm, tuy rằng quê quán không ai, nhưng là nàng cháu ngoại bốn cái sinh viên, danh vọng liền không giống nhau, đại đội trưởng cũng phá lệ chiếu cố nhà bọn họ, không cần lo lắng vấn đề này. Tô trọng sẽ cảm thấy đáng tiếc, chính là bởi vì hắn còn không có nhảy ra xem vấn đề này, kỳ thật hắn tình huống hiện tại cũng là không sai biệt lắm, nếu là lúc sau này sinh ý có thể vẫn luôn làm đi xuống, bọn họ bên kia mà sẽ cho người khác loại, phòng ở cũng sẽ không. Bất quá phòng ở thổ địa thứ này, người bình thường xác thật vô pháp nói từ bỏ, chẳng sợ hiện tại kia thổ địa phân cho người loại, trên thực tế cũng không phải người, cũng không có biện pháp dễ dàng buông tay. Đây là nhiều ít năm truyền xuống tới kinh nghiệm. Làm buôn bán sẽ lô vốn, mua đất sẽ không. Tô hồi phong bế điển tư di cuối cùng một cái lộ, nàng thắng, thu hồi quân cờ, lại đến một mâm, hỏi, ba, có một đoạn thời gian không chạm vào thảo dược, thói quen sao? Nàng tiến vào này nhà ở liền không ngửi được thảo dược vị. Tô thiển minh tay hoạt động một chút, hắn đi vào nơi này liền rất thiếu chạm vào thảo dược, thói quen sao? Có điểm không thói quen nhưng là phụ cận hắn dạo qua một vòng chỉ có thường thấy xa tiền thảo linh tinh còn lại liền phải đi ngoài thành trong núi kia sơn vẫn là người khác hắn không thể động người khác tài sản riêng mặt khác sơn lại quá xa cho nên cũng chỉ có thể dựa ven đường thảo dược giải giải nghiện những năm gần đây liền dựa vào hắn phía trước học trộm điểm này đồ vật xuống qua chỉ cần có được nhất nghệ tinh vô luận ở nơi nào đều có thể qua đến hảo hảo hắn nhớ tới đã lâu những cái đó cái gọi là người nhà Bọn họ ở bất đồng tỉnh, đã thật lâu không có nhớ tới bọn họ. Bọn họ hẳn là cả đời đều sẽ không tái kiến, có lẽ bọn họ liền không từ phía trước kia chàng vận động chung sống sót. Đối bọn họ, hắn vẫn luôn có oán, đến bây giờ cũng không có tiêu tan. Bất quá có cái phương diện hắn cần thiết muốn cảm ơn bọn họ, không phải bọn họ khi đó đối chính mình hà khắc, làm hắn có cơ hội tiếp xúc, hắn cũng không có cơ hội học trộm đến này một môn new sinh kỹ năng. Học điểm ra lông ở nông thôn địa phương lại vậy là đủ rồi. hắn mang theo điển tư di ở thôn trang nhỏ an cư lạc nghiệp, hảo hảo nuôi lớn một đôi nhi nữ. bọn họ lúc trước nói hắn là vô phúc người, hiện tại bọn họ hai cái hưởng con cháu phúc, từ trong thôn dọn tới rồi tỉnh thành, dưới gối chỉ có một nhi một nữ, nhi tử hiếu thuận hàm hậu, nữ nhi thông minh tháo vát, nữ nhi hiện tại tránh hạ cơ nghiệp, đã không thể so bọn họ truyền lâu như vậy ra nghiệp kém, bọn họ này vẫn là vô phúc người sao? Đột nhiên nghĩ tới, Tô Thiển Minh đều có một khổ xúc động, mang theo chính mình nhìn nữ đến những người đó trước mặt hung hăng khoe ra một phen. Bất quá nhìn điển tư di cùng nữ nhi hai trường tương tự trên mặt phân ý cười, còn có một bên nhi tử lại nhảy kể ra, này cổ xúc động lại trừ khử. Một phen tuổi, còn khoe ra cái gì, đến lúc đó cấp hải tử dứt lấy mấy cái ném không xong kẹo mạch nha vậy không hảo. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, chúng ta hiện tại quá hảo hảo, càng không cho các ngươi biết. Các ngươi đừng nghị thâm lây. Ngữ khí có vài phần tiểu hải tử kiêu ngạo tự đắc. hắn thanh âm rất nhỏ, người bình thường căn bản nghe không thấy, nhưng là tô hồi không phải người bình thường. Khoảng cách như vậy gần, thanh âm tiểu, nhưng đọc từng chữ rõ ràng, nghe được dành mạch. Tô hồi như suy tư gì, xem ra, tô thiển minh hòa điển tư gì hai cái quả nhiên là có chuyện xưa. Kỳ thật từ tên của bọn họ cũng có thể xem ra tới. Đối lập một chút. Trương Căn Lý mãn phân tên, Trương Toàn Trương quý bọn họ mấy cái tên, lại đối lập một chút bọn họ, căn bản không phải một cái phong cách. Tô hồi đối tên của mình vẫn là rất vừa lòng, vô pháp tưởng tượng chính mình tên là Thúy Hoa Hồng Anh Bộ dáng. Tô trọng không hề sở giác, muội muội, cùng ngươi nói chuyện này, xảo, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia chị em dâu, nữ thanh niên trí thức cái kia, nàng không phải có hai cái đệ đệ cũng ở các ngươi thôn đương quá thanh niên trí thức sao tô hồi gật đầu, ngươi nói chính là chu tiểu đồng chu tiểu lôi huynh đệ, đúng vậy, chính là bọn họ, trong đó ca ca không phải ở tỉnh thành vào đại học sao? ta thấy hắn, hắn hiện tại trung chuyên trong trường học mặt dạy học, nhìn đến hắn bồi hắn tức phụ tới mua quần áo, hắn hiện tại thành ra, tô hồi lẳng lặng nghe hắn nói, tô trọng, lúc ấy nhìn đến người ta cũng không dám nhận, là hắn trước nhận ra ta tới, chúng ta mới xem như hàn huyên vài câu, hắn bên người tức phụ. Nghe nói cùng hắn là đại học đồng học, nhìn qua đặc biệt đăng đối, hai vợ chồng đều là sinh viên, cũng đều là giáo sư, bọn họ còn có cái kia nhi tử, năm nay sinh ra, nhìn qua nhật tử quá đến không tồi. Tô trọng hắn hiện tại chính mình quá đến hảo, hy vọng mọi người đều có thể quá đến hảo hảo, thấy được nhìn đến nhận thức người nhật tử quá đến không tồi, hắn sẽ cảm thấy vui mừng. Các ngươi hàn huyên cái gì? Tô trọng, liền hàn huyên một chút lẫn nhau tình hình gần đây. Hắn là ở chỗ này ăn ra, chúng ta còn lẫn nhau trao đổi địa chỉ, nhiều đi lại địa phương. Bọn họ một nhà ở tỉnh thành, đó là đưa mắt không quen, Chu Tiểu Đông theo chân bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng kia cũng là quải cong thân thích. Chu Tiểu Đông tình huống cũng không sai biệt lắm, nhà hắn vốn dĩ liền không phải này tỉnh người, hắn thi đậu nơi này đại học, ở chỗ này giữ lại đương láo sư. Tức phụ đến là người địa phương, có thân thích, nhưng cùng chính mình thân thích không giống nhau. Hán đệ đệ đại ca đều không ở cái này thân phận, duy nhất ở, chính là chu tiểu tình cái này tỉ tỉ, nhưng cũng có tương đương một khoảng cách. Không có thân thích ở chỗ này, đôi khi sẽ cảm giác tương đối cô độc, bởi vì tưởng cùng thân thích trò chuyện, đều tìm không thấy người. Cái này tô hồi có thể lý giải, các ngươi nếu là hợp ý, trở thành người quen tới đi lại cũng không có gì. Lúc trước thi đại học, hắn còn đi nhà nàng mượn quá thư mượn quá tư liệu, chứ bỏ chu tiểu tình nhân tố. Trở thành người quen, nửa cái đồng hương đi lại cũng có thể. Tô thiển Minh gật gật đầu, hắn người này có thể. Không phải cái loại này một sớm phát đạt, liền cùng qua đi nhất đào lưỡng đoạn. Bọn họ làm buôn bán, bây giờ còn có không ít người khinh thường. Tuy rằng các nàng trở về thăm, nhưng này cũng không ảnh hưởng bọn họ cảm thấy làm này hành người không được. Chu Tiểu Đông thái độ thực bình thản. Tô Hồi nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, theo sau liêu khởi trong tiệm sinh ý gần nhất trong tiệm sinh ý thế nào? Tô trọng, sinh ý khá tốt. Thiếu nói, một ngày có một trăm nhiều, nhiều một ngày có bốn vị số. Tô trọng nữ khí thực thỏa mãn, khấu trừ rất phí tổn, một tháng lại like dòng nhuận bốn vị số, tiếp cận năm vị số, cái này tiến trướng cùng muội muội không thể so. Nhưng là hắn đã thực thỏa mãn. Đối với cá nhân tôi nói, cái này tiền lợi xác thật có thể. Có hay không xem trọng phòng ở. Ta có đang xem, bán người rất ít. Bất quá, ta suy nghĩ muốn hay không đem này phòng ở tu một chút. Tô Trọng nói tới đây có chút do dự, này phòng ở vị trí ngươi không cảm thấy cũng khá tốt sao. Địa phương đủ đại, phía trước chính là cửa hàng, có điểm cái gì, phía trước kêu một chút, là có thể nghe được đến qua đi hỗ trợ, nếu là trụ đến địa phương khác đi, liền không như vậy phương tiện. Cái này là, bất quá còn có mặt khác một loại, không nhất định toàn bộ sinh ý đều ở chỗ này, ngươi còn có thể khai chi nhánh. Đến lúc đó điều kiện tốt lời nói, liền trụ đến càng tốt địa phương đi. Chi nhánh, kia yêu cầu nhân thủ, còn cần chậm rãi xem, ta là có loại suy nghĩ này, hơn nữa ta có hai cái nhi tử, hiện tại trong nhà liền một chỗ, về sau hai người bọn họ huynh đệ, ta là nghĩ đều phải chuẩn bị xong phân đồ vật, về sau bọn họ hảo phân, miễn cho có cái gì vấn đề. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đạo lý ở nơi đó. Về sau nếu là bán hạ lưu tại hắn đọc đại học địa phương, chúng ta phòng trường liền phải cùng Thạch Vĩ cùng nhau qua. Tô trọng nghĩ tới muội muội nàng cũng gặp phải đồng dạng vấn đề, bảo quốc ở bộ đội bên trong, trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hắn lại là đứng hàng ở phía trước đại nhi tử, muội muội ngươi về sau với ai cùng nhau quá. Phía trước không có cùng bọn họ nói, hiện tại nhắc tới, tô hồi liền cùng bọn họ nói, ta ai cũng không cùng, chính mình một người quá. Ta đã đem bọn họ phân ra đi. Đang ở phóng quân cờ điền tư di động tắc cứng lại rồi. Đang ở an điểm tâm Tô Thiển Minh bị miệng điểm tâm sặc tới rồi. Tô Trọng há to miệng, kinh ngạc nhìn nàng, lặp lại nàng lời nói, phân ra đi. Nuốt nước miếng một cái, thanh âm không tự giác phóng đại chút. ngươi đem bọn họ đều phân ra đi. Tô Thiển Minh vội vàng uống một ngụm thủy, đem miệng điểm tâm nuốt xuống đi. Tỏ vẻ hắn đã chịu kinh hoách, như thế nào cảm giác ở nữ nhi trên người hắn vẫn luôn đã chịu kinh hoách. Khu khu, ngươi như thế nào phân ra đi? Điền tư di cũng nóng nảy, ngươi như thế nào đều phân ra đi? Ngươi về sau với ai quá? Ta vì cái gì nhất định phải với ai quá? Tôi hồi hỏi lại một câu. Điền tư di, về sau tuổi lớn, không có người tại bên người chăm sóc, hơn nữa sẽ cảm thấy cô đơn. Tôi hồi hỏi, ngươi cảm thấy ta bên người sẽ không có người sao? Nàng hiện tại chỉ là thuộc về nàng chính mình một người trợ lý liền có bốn cái. Điền tư gì nóng nảy, kia không giống nhau à, ngươi không nghĩ ngẩm kẹo đùa cháu, hưởng thụ thiên luân trì nhạc sao? Tô hồi, ta nếu là suy nghĩ, phân ra lúc sau, bọn họ không phải ta nhi tử, không phải ta tôn tử sao? Này đương nhiên không phải, chẳng sợ phân ra đương nhiên cũng là tôn tử, cũng là nhi tử, nhưng là không giống nhau, không có phân ra liền sẽ càng có vẻ thân mật. Tô Thiển Minh nghĩ tới một cái khác vấn đề, ngươi như thế nào đem bọn họ phân ra đi? Tôi hồi, phía trước bọn họ bốn cái đều ở thủ đô niệm thư, ta khi đó liền có ở quyết định, trừ bỏ bảo quốc hắn về sau không chừng sẽ ở nơi nào, còn lại ba cái không ra cái gì ngoài ý muốn, đều là lưu tại thủ đô. Ta liền ở thủ đô cho bọn hắn bốn huynh đệ mua một miếng đất, phân biệt nổi lên bốn đống phòng ở, cho bọn hắn làm hôn phòng thành gia dùng. Sau đó một người cấp mua hai cái cửa hàng, lại cho một bút phân gia phí, này liền phân, nghe này một ít, Bọn họ mấy cái lại đối tô hồi giàu có có một cái tân nhận thức, thủ đô mà nói mua liền mua, phòng ở nói kiến liền kiến, cửa hàng cũng là nói mua liền mua, liền cùng mua cái nổi chén gáo buồn dường như. Vậy ngươi hiện tại này đó sinh ý, này đó không phân, ta chính mình à, ta hiện tại còn trẻ, về sau còn có thời gian lâu như vậy, đến nỗi lúc sau lại nói, bọn họ sẽ có từng người công tác, hiện tại nói đều đối sinh ý không có hứng thú. Liền tính về sau bọn họ có hứng thú, cũng là chính bọn họ làm chính mình, về sau này để lại cho ai, đến lúc đó lại xem, nói không chừng ta một cái cao hứng liền quên cấp quốc gia. Quên cấp quốc gia lời này ai cũng không để ở trong lòng, sao có thể sẽ đều quên cấp quốc gia đâu. Nàng lại không phải không có hậu thế, càng có rất nhiều cho rằng nàng đây là đến lúc đó xem ai càng hiếu thuận lại cho ai đi, như vậy cũng hảo, bọn họ từng người có từng người công tác. Hơn nữa nếu là tiến vào thể chế nội nói, còn làm buôn bán vậy không thích hợp, chờ lúc sau có tôn tử, chờ bọn họ lớn lên, nữ nhi tuổi tác cũng không sai biệt lắm về hiếu, đến lúc đó lại xem cho ai, như vậy liền tính phân ra, nữ nhi cũng không lo dưới gối hư không, không lo không có người hiếu thuận, tuy rằng nói, vô tình chút, nhưng trên thực tế có tiền có thế, dưới gối liền sẽ không khuyết thiếu hiếu thuận hài tử. Hơn nữa hiện tại phân đều phần, nói cái gì cũng đã quá muộn. Chỉ có thể hướng tốt phương diện tưởng Như vậy cũng đúng Liền cùng có chút lão nhân trong tay Vẫn luôn túng tiền Không chịu cho phía dưới hài tử giống nhau Còn không phải là đề phòng sao Đề phòng đem tiền hoàn toàn cho bọn họ lúc sau Bọn họ cánh ngạnh Liền mặc kệ lão nhân Nữ nhi tin tưởng sẽ không như vậy Nhưng làm như vậy cũng hảo Bốn huynh đệ đều là giống nhau như lúc Nói ra cũng công bằng Hơn nữa nàng cấp mấy thứ này Nói như thế nào cũng không ít Có phòng, có cửa hàng Chỉ cần bọn họ không đáng ốc, như thế nào đều có thể quá đến hảo hảo. Tô trọng cảm thấy chính mình đã chịu dẫn dắt, hắn kỳ thật cũng có thể làm như vậy a. Bất quá nếu hắn làm không ra cùng hai cái nhi tử đều phân ra sự tình, hắn là muốn lưu này một cái tại bên người, hoặc là đi theo một cái quá khứ. Tiểu nhi tử cũng không biết về sau tiền đồ thế nào, nhưng là hiện tại hắn không có biện pháp tiếp thu hai cái nhi tử đều cách hắn rất xa, nhìn không tới cháu trai cháu gái tình huống. Phân tài sản phương diện này có thể cùng mội mội học, phân ra phương diện này hắn tự dắt chính mình học không tới. Đây là chuyện khi nào? Tô Thiển Minh bất đắc dĩ thở dài. Điền Tư Di cũng bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, cờ hạ đến một nửa, vô tâm tư lại hạ. Năm nay ăn tết thời điểm, tô hồi cho bọn hắn châm trà, tỏ vẻ ăn ủi. ta biết chính mình đang làm cái gì, ta muốn thừa dịp bọn họ đều còn ở một hối, đem sự tình liệu lý rõ ràng. Bọn họ hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, không phải tiểu hài tử. Sắc thật, hiện tại ở nông thôn địa phương còn có 16-17 tuổi liền thành ra sinh con. Ngươi còn có cái gì gạt chúng ta không có? Điền tư di hỏi. Tô hồi giơ tay, đã không có, thật sự đã không có. Điền tư di cảm thấy không có gì mức độ đáng tin, ta cũng không phải muốn xen vào ngươi, vẫn là nói thế nào, nhưng ngươi nói một tiếng cùng chúng ta nói nói tổng không có gì vấn đề đi. Phân ra chuyện lớn như vậy, nhà ai không phải thỉnh trưởng bối người trong tới làm chứng kiến. Ngươi khen ngược. Giọng nói thực sự có chút bất đắc dĩ. Bốn cái cháu ngoại nhìn đều là tốt, sẽ không mặc kệ nữ nhi, hơn nữa nữ nhi gia nghiệp ở nơi đó, chờ lúc sau tôn tử sinh ra, liền tính khoảng cách xa, cảm tình không có như vậy hảo, cũng sẽ không khuyết thiếu quan tâm, không đến mức lao niên hư không. Tô hồi ngoan ngoãn cười. Tô trọng nhìn này phát triển, nhịn không được thở dài vì chính mình thở dài nếu là hắn làm như vậy sự phòng chừng hắn chân đều phải bị đánh gãy muội muội đâu một câu lời nói nặng đều không có nam hải nữ hải khác biệt lớn như vậy hắn chỉ có hai cái tiểu tử muội muội cũng là về sau nhìn xem có hay không cháu gái đi hắn cũng muốn cái nữ hải nhi sủng một sủng cơm trưa vấn đề thực dễ dàng liền giải quyết vo gạo thêm thủy trương thượng sau đó lại trích một ít rau xanh đánh một cái trứng gà canh Hơn nữa tô hồi mang đến những cái đó đồ ăn, một đốn phong phú cơm trưa liền làm tốt. Tô thạch vi rưa trưa sẽ trở về ăn cơm, khoảng cách tương đối gần, nhìn đến cô cô ở chỗ này, cũng có vài phần kinh hỉ. cô câu ngươi tới rồi. Theo sau giật giật cái mũi, có cái gì ăn ngon? Ta ngửi được mùi hương. Nhìn đến món ăn lúc sau càng cao hứng. Trong nhà điều kiện là hảo không có sai, nhưng là cũng không phải mỗi ngày thực cá, đều là nghèo nhật tử lại đây tiền còn muốn tồn mua phòng, bọn họ thường xuyên ăn chính là phía trước mụ mụ mua trở về kia mấy chỉ gà mái, chúng nó mỗi ngày đẻ trứng, bọn họ liền mỗi ngày có trứng gà ăn. Hiện tại nhà bọn họ trứng gà đều vào chính mình trong bụng, không giống phía trước muốn tồn lên đi cùng tiêu trong xã mặt đổi muối đổi nước tương, còn có kim chỉ. Như vậy sinh hoạt đã rất tốt đẹp, nhưng là làm một cái đang ở trường thân thể thiếu niên, hắn đối thịt khát vọng cũng là cường liệt nhất. Nhìn đến hắn như vậy. Tô hồi hơi hơi nhướng mày, ca, các ngươi ngày thường ăn chính là cái gì? Kiếm tiền liền không cần quá tiết kiệm, ăn ngon thân thể mới có thể hảo, thân thể hảo, mới có thể có nhiều hơn thời gian kiếm tiền, này bốc trướng, ngươi cũng không nên tính sai rồi. Tô trọng vào đầu, trong nhà mua đồ ăn chuyện này đều là trong nhà hai nữ nhân quyết định, hắn phía trước ăn so này còn muốn kém đâu, chấp vá liền không sai biệt lắm, hiện tại tùy thời trong nhà có khẩu nóng hổi, đã không tồi. Mẹ cung tức phụ hẳn là cũng là không có thay đổi lại đây, cảm thấy tiêu tiền mua đông cải tiêu quá lớn, xem ra hắn hẳn là chính mình nhiều chủ động một ít, các nàng không bỏ được mua, hắn thường xuyên ở bên ngoài, nhìn đến liền mua trở về. Tựa như mỗi mùa nói, thân thể càng quan trọng, thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Hắn gật đầu, ta nhớ kỹ. Hắn thấy được thường tiểu hà trên mặt dối giám, cười cười ta kiếm tiền còn không phải là cấp trong nhà mua ăn mua uống sao hiện tại có thể kiếm tiền, chúng ta liền đối chính mình hảo một chút. Nghe xong những lời này, Tô Thạch Vĩ không nói chuyện, hắn không rảnh, hắn miệng tất cả đều nhét đầy các loại ăn, sợ bọn họ không thấy mình ý kiến, đem đầu điểm bay nhanh, liền giống như gà con mổ thóc, làm người xem buồn cười. Tô Trọng Vũ nhẹ nhẹ hạ bờ vai của hắn, sau đó loát một phen tóc của hắn, đã biết, đã biết. Cho ai tiểu tử ăn nghèo lão tử, đều là từ tuổi này lại đây, tự nhiên biết lúc này đối thịt khát vọng. Nghe được ba ba nói như vậy, tô thạch vi cười đến đặc biệt sáng lạ, đem miệng đồ ăn nuốt đi xuống lúc sau, cao hứng cùng cô cô nói, cô câu ngươi thật tốt, ta phía trước cũng nói qua, không lý ta. Tô hồi ở chỗ này tiêu hao một ngày thời gian, ngồi xe về tới đặc khu, thẩm ra kêu một bên, thẩm nếu an dựa theo nàng lời dặn của bác sĩ, an nàng lưu lại dược. Hắn không ăn không được à, hắn ba, còn có con của hắn đều kiên trì làm hắn ăn, bất quá đối với hắn làm người tới kiểm tra này đó dược có hay không, cái gì không nên có đổ vật điểm này nhưng thật ra không có phản đối. Kiểm tra qua đi, tuy rằng thành phần không rõ, nhưng chứng minh đối nhân thể vô hại, hắn liền dựa theo lời dặn của bác sĩ ăn. Này dược phân hai loại, một loại là một ngày tăng cơm, cơm nước xong sau ăn, còn có một loại là phao tắm dùng. Thầm Nêu An đã thật lâu không có ngủ quá một cái hảo giác. Hắn liền tính là ngủ rồi, cũng thực dễ dàng bừng tỉnh, giấc ngủ chất lượng rất kém cỏi, nhưng là hiện tại, uống thuốc ngày đầu tiên hắn liền đã nhận ra không giống nhau, phao xong rồi tắm lúc sau, thừa dịp nóng hổi lập tức tới rồi trên giường, sau đó hắn ở trong lòng đếm trong chốc lát số, liền ý thức mơ hồ. Một giấc ngủ dậy, hắn ước chừng ngủ 5 tiếng đồng hồ, trong lúc này một lần đều không có tỉnh quá. 5 tiếng đồng hồ đối với thường nhân tới nói cũng không nhiều, nhưng là đối với hắn, một cái thường xuyên chỉ có thể thiển miên mấy cái giờ, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần người tới nói, đã là khó lường tiến bộ, khác không nói, liền hướng về phía có thể làm hắn hảo hảo ngủ bản lĩnh, thẩm nếu an đối nàng Lưu lại này đó dược, thái độ càng nghiêm túc, thành thành thật thật dựa theo nàng Lưu lại nói đi làm. Nhìn đến hắn như vậy, Thẩm Trần hơi cùng Thẩm Thừa Phong đều thật cao hứng bọn họ còn có thể lừa hắn không thành, sẽ như vậy tôn sùng, chính là phía trước ăn hắn dược hữu hiệu. Tô hồi trở về đặc khu lúc sau, Vương Hải văn lại đây tìm nàng, ước nàng cùng đi làm mỹ dung, phao mỹ dung tắm. Nàng chính là ước nàng đi phao suối nước nóng hưởng thụ, nàng gần nhất tâm tình đều không tồi, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Ở tuần lễ thời trang thời điểm, nàng trang phục nhãn hiệu đại đại sáng một lần tướng, bắt được không ít đơn đặt hàng, đây là thứ nhất. Thứ hai chính là, nàng phía trước đi thủ đô một chuyến, trở về thời điểm, trên mặt là mang theo cười, tô hồi không hỏi, trên mặt nàng biểu tình đã biểu lộ lúc này đây kết quả. Tô hồi không tính toán hỏi quá nhiều, nàng nếu là chính mình chủ động mở miệng khác nói. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái lúc sau, thực dễ dàng liền từ nàng tướng mạo thượng biểu hiện ra tới, nhìn qua càng thêm diễm quang bắn ra bốn phía, làm người không dám dễ dàng nhìn thẳng. Vương Hải Văn hai đầu chạy. Nàng tới bên này phát triển sự nghiệp, mà cảng thành nơi đó, có nàng hai đứa nhỏ, còn có nàng bạn trai. Phía trước nàng bạn trai đối với đại lục bên này còn cầm quan vọng thái độ, hiện tại cũng tính toán tiến quân, bên này nhân lực tài nguyên so với bọn họ bên kia thật sự tiện nghi quá nhiều. Hơn nữa bởi vì đất rộng của nhiều, các loại vật tư dư thừa, bọn họ ở chỗ này nhập hàng, sinh sản, đóng gói, trực tiếp giao hàng đến cảng thành tiết kiệm không phải một bút hai bút. Hắn tính toán chính mình tự mình lại đây xử lý phương diện này sự tình, đến lúc đó người khác cũng sẽ càng thường xuyên tại đây một bên, ở chỗ này, nàng là duy nhất kia một cái. Cho nên đang nghe đến tân khai một gian suối nước nóng hội sở lúc sau, nàng lập tức liền hẹn tô hồi tiến đến thể nghiệm. Người ở đây càng ngày càng nhiều, kẻ có tiền cũng càng ngày càng nhiều, các loại kẻ có tiền nhiều địa phương, không thể thiếu hưởng thụ phục vụ tính đồ vẩn. Hiện tại cũng không phải mùa đông nhưng là khác mùa cũng không phải không thể phao. Đi tới đó, phao suối nước nóng, bên cạnh chính là ướp lạnh trái cây, còn có người tùy thời giúp ngươi xa thân thể, giải trừ mệt nhọc. Các nàng hai cái đều ăn mặc áo tắm, Vương Hải Văn nhìn tô hồi làn da, trên mặt có chút hâm mộ, làn da của ngươi tốt như vậy, ngươi lại như thế nào bảo dưỡng? Tô hồi, trời sinh trời nuôi. Vương Hải Văn lắc đầu, ta không tin. Nàng xuất thân nàng lại không phải không biết, Ở nông thôn địa phương muốn làm việc, chịu đựng thái dương bạo phơi, trên mặt làn da sẽ bị phơi hắc, trở nên thô ráp. Nhưng là nhìn kỹ xem, nàng mặt màu da là không có nàng trắng nõn, nhưng là da chất là thật sự hảo, quả thực cùng trẻ con không sai biệt lắm, cũng không có không có gì nếp nhăn, dáng người cũng bảo chỉ thực hoàn mỹ. Nếu không nói nói, không xem nàng khí chẳng cùng ngăn mặc, chỉ biết bị cho rằng là hơn 20 tuổi cô nương da. Căn bản nhìn không ra nàng là bốn cái hải tử mụn mụn. Là có cái gì bí phương? Không cần cất giấu nha, chúng ta có thể hợp tác. Tô hồi đương nhiên cũng là ái mỹ, nhưng là phía trước làm tu sĩ, không giống nhau, không có gì cơ hội đem các loại chai lọ vại bình dùng ở chính mình trên mặt. Bởi vì tu luyện, các nàng thân thể là một lần một lần đi trừ tạp chất trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, từ trong ra ngoài, làn da kém không được, phàm là đi chính đạo một đường. Liền trên cơ bản không có xấu nam xấu nữ, trừ phi tu luyện đặc thù công pháp, bởi vì liền tính ngũ quan lớn lên không tốt, nhưng là làn da hảo, vô tạp chất, hơn. Nữa khí chất ở nơi đó, như thế nào sẽ có người xấu xí? Nữ Mỹ thiên tính ở, tu chân giới cũng có các loại hóa trang đồ vật, nhưng càng được hoàn nên là các loại hoa mỹ quần áo, tinh xảo tiếu lệ trang sức, còn có các loại ăn song song là có thể vĩnh bảo thanh xuân, nét mặt tỏa sáng tự mang mùi thơm lạ lùng đủ loại đăng dược. Nàng ở tu chân giới, liền không có dùng quá mỹ phẩm dưỡng da. Nàng hiện tại làn da trạng thái còn có thân hình, đó là bởi vì nàng là tu luyện giả A, đi vào thế giới này, nàng cũng ở tu luyện, thân thể tạp chất thiếu, thân thể trạng hướng hảo, người tinh thần bộ dạng, làn da từ từ các loại chi tiết đều có thể nhìn ra được tới, đây mới là nàng không hiện tuổi nguyên nhân. Cái gì bí phương? Nàng thật sự không có. Nàng nói như vậy Vương Hải Văn không tin, tô hồi chỉ có thể bật cười lắc đầu, ta là thật sự vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, bất quá ta có ăn bổ dưỡng dưỡng nhan bổ canh, ngươi phải thử một chút sao. Xem nàng này biểu tình, không giống như là gạt người, Vương Hải Văn có chút thất vọng, sờ soạn một phen nàng mặt, một cái tay khác ở chính mình trên mặt sẽ qua, làn da của ngươi so với ta còn hảo, cư nhiên vô dụng cái gì mỹ phẩm dưỡng da, thật là làm người có chút thất vọng nếu thật sự có liền tính lại khó được nàng cũng muốn mua nghe được có bổ dưỡng bổ canh nàng tinh thần rung lên đương nhiên muốn nàng đôi mắt cong lên ta là muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì mỹ phẩm dưỡng da chúng ta có thể hợp tác ngươi ra kỹ thuật phối phương ta lên sân khấu mà cùng người có ngươi cái này sống chiêu bài ở không lo không có sinh ý hiện tại không có mỹ phẩm dưỡng da có dưỡng nhan canh cũng là giống nhau Tôi hồi nghe xong lời này thần sắc vừa động, đồ trang điểm không có, nhưng là giống loại này bổ dưỡng dưỡng nhan bổ canh nàng có, chính là một cái thấp xứng nhược hóa bản dưỡng nhan đan, là dưỡng nhan đan tài liệu lần nữa nhược hóa, chỉ đối người thường trong thời gian ngắn khởi hiệu dưỡng nhan canh, cụ thể hiệu quả tùy người mà khác nhau, nhưng là nói tóm lại, an sẽ cải thiện một ít. Cái này cũng đúng a, ngươi có thể đưa đi kiểm tra đo lường, nếu là có thể nói chúng ta liền hợp tác, một lần phao suối nước nóng liên biến thành hợp tác đồng bọn. này đối với Vương Hải Văn tôi nói không hiếm lạ nang vương tay kia chúc chúng ta hết thể thuận lợi tô hồi vương tay nắm lấy hết thể thuận lợi ngươi cảm thấy chúng ta đem công ty đăng ký đến Hồng Cộng thế nào hiện tại ở chỗ này có thể hưởng thụ chính sách ưu đãi Vương Hải Văn mi mắt cong cong tươi cười sáng lạ nếu đối diện chính là nam nhân phòng chừng lực chú ý toàn bộ đều ở nàng bản nhân trên người Cho nên ngươi muốn hay không cùng ta đi Hồng công đi dạo, đưa đi cơ cấu kiểm tra đo lường, cũng có thể đi làm khảo sát. Tô hồi không có do dự, lưu loát gật đầu, hảo. Một khác đầu, chỗ nào đó, Trương Bình dùng hết hắn sở hữu tự chủ, mới không có làm chính mình lộ ra chút nào khác thường. Gần nhất bọn họ đã xảy ra một lần xung đột, có xung đột phát sinh không kỳ quái, trong khoảng thời gian này tới nay, xung đột phát sinh số lần không phải một lần hai lần. Nhưng là lúc này đây bọn họ ăn lô nặng, bị một chi đội quân mũi nhọn đột nhập, đánh vỡ phòng tuyến, trực tiếp sát vào bọn họ bên này một cái thượng tướng nơi dừng chân, đem nơi đó san thành bình địa, còn đem thượng tướng con thứ hai biến thành tù binh, này khiến cho sóng to gió lớn. Tuy rằng tư liệu đều bị cho dù tổn hại, nhưng đây cũng là vô cùng nhục nhã. Thượng tướng phi thường phẫn nộ, tuyên bố nhất định phải đối phương trả giá đại giới, đương nhiên con hắn hắn trong lòng đã đem đối phương xem thành người chết. Như vậy vô dụng, không xứng xưng là con hắn. Này không hề nghi ngờ đại đại bị thương bọn họ thượng tướng mặt mũi. Tương ứng, kia một chi đội quân mũi nhọn cũng thượng bọn họ số đen, chuyên đến ồn ào huyên náo Nếu là có người có thể đủ giết chết bọn họ, cầm bọn họ đầu người là có thể đổi hoàng kim đổi quân công. Này còn ở tiếp theo, nếu có thể đủ đem dẫn đầu người kia đầu người mang lại đây nói, thượng tướng tỏ vẻ đó chính là bọn họ anh hùng. Đối với anh hùng, hắn có một cái nữ nhi. Từ nhỏ liền sùng bái anh hùng, nguyện ý gả cho anh hùng. Có thể cưới thượng tướng nữ nhi, này không phải một bước lên trời là cái gì. Cho nên Trương Bình cũng sẽ biết kia một chi đội ngũ tên, còn có dẫn đầu người kia là ai. Là một cái quen thuộc làm hắn tâm đều đang run rẩy tên. Hắn là một cái nằm vùng. Hắn cho rằng chính mình ở kia một lần sẽ chết. Hắn dùng chính mình toàn thân sức lực, đem quần áo của mình cùng một cái trên người địch nhân đổi, theo con sông chạy thoát xuống dưới. May mắn chính là, hắn thành công đào tẩu, hơn nữa bởi vì diện mạo hắn còn bị nhận thành một cái nói lắp. Cái này nói lắp chỉ là cái không quan trọng gì tiểu tốt tử, nhưng là hắn tồn tại, bị nhận sai lúc sau, bị điều tới rồi thượng tướng bộ hạ, đối lập nguyên lai, đãi ngộ hảo không phải một chút, hơn nữa tương đương với từ bộ đội biên phòng đội, điều nhập tới rồi nguyên xoáy thẳng lĩnh quân. Tuy rằng hắn khoảng cách thượng tướng thân vệ còn có cách xa vạn dặm, nhưng có cái gió thổi cỏ lay. Hắn hiện tại lại rất dễ dàng là có thể được đến tương ứng tình báo, vì thế, cùng người một nhà liên hệ thượng lúc sau, hắn liền thuận thế lưu tại bên này, trở thành nằm vùng. Hắn có thể lưu lại, không lo lắng bị người khác nhận ra, trừ bỏ bị hắn thay thế người là cái nói lắp bên ngoài, còn có một nguyên nhân, hắn hủy dung. Hắn trên mặt có một đạo chiếm cứ tiếp cận nửa khuôn mặt đau sẹo, từ bôi lông mày phía trên đến miệng phía dưới, có thể dọa khóc tiểu hải tử. Sau đó lại dùng một ít thủ đoạn nhỏ, hắn hiện tại bộ dáng không phải quen thuộc người căn bản nhận không ra. Lam Nam vùng, trừ phi tất yếu tin tức, hắn là cũng không cùng chính mình đồng bạn liên lạc, đối với người trong nhà tin tức hắn cũng không có hỏi nhiều, nếu là bại lộ, hắn nói những cái đó, liền sẽ trở thành người nhà bừa đòi mạng. Hắn hiện tại đối với người nhà bên kia tin tức, còn ở vào đại nhi tử tham gia quân ngũ, tiểu nhân vào đại học, còn lại một mực không biết. Hắn không biết đại nhi tử đi nơi nào tham gia quân ngũ, cũng không biết còn lại nhi tử thượng chính là cái gì đại học, học chính là cái gì chuyên nghiệp, cũng không biết chính mình tức phụ thế nào. Nói càng nhiều, bị người khác phát hiện tỷ lệ liền càng cao. Này đã làm hắn yên tâm. Vô luận thế nào, trong nhà tình huống kém không được, hắn lao thủ trưởng nghiêm nghị, là một cái thực phụ trách người. Hắn nói qua, hắn sẽ vẫn luôn nhìn nhà hắn tình huống, chỉ cần hắn không chết, liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn thực kiên tâm. Hiện tại, chỉ trước mắt, cũng đã 12 năm, hắn đã lâu nghe được chính mình nhi tử tên, vẫn là lấy loại này thân phận. Hắn cùng những người khác giống nhau, lộ ra cùng nhiệt biểu tình, tỉ mỉ nhớ kỹ này một khuôn mặt, bọn họ nhớ kỹ gương mặt này là vì Hoàng Kim, vì Thượng tướng Nữ Nhi, hắn lại là mượn cơ hội này, hảo hảo nhìn một cái chính mình nhi tử. Bọn họ hiện tại ở cùng cái địa phương, có lẽ, hắn còn có thể tự mình liếc hắn một cái. Tương nhận. Nay liền không cần, hiện tại loại tình huống này, căn bản không thích hợp tương nhận, tuy rằng hắn rất muốn nghe hắn gọi một tiếng ba ba. Nếu hắn biết chính mình không chết, hẳn là sẽ thực tức giận đi. Bất quá ngay từ đầu, hắn chiến hữu là thật sự cho rằng hắn đã chết. Hắn là qua một đoạn thời gian mới liên lạc thượng bọn họ. Một khắc đầu, Trương Bảo Quốc bị thương. Bọn họ lần này lập công là thật sự, lại cũng trả giá đại giới, có chiến hữu vinh viễn lưu tại nơi này cũng có bị thương. Trương Bảo Quốc hiện tại còn cột lấy băng vải, hắn chúng hai thương, một thương đánh xuyên qua hắn cánh tay, một thương đánh chúng hắn ủi. Hắn không có hại, đối với đối phương hai chân các nã một phát súng, còn đem người mang theo trở về làm tù binh. Hắn bị thương sự không có cùng người nhà nói, bị thương không nghiêm trọng lắm, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, hà tất nói cho bọn họ, làm cho bọn họ bạch bạch lo lắng. Trương Bảo Quốc, tới, canh làm tốt, Sư phó lưu thêm thật đủ, ta nếu là đi vãn một chút, liền không có. Lưu duy trí hiện tại hắc thành cái than dường như, trên mặt hắn còn có viên đạn chảy ra cùng xương đỏ, bụng nhỏ cũng làm một lần giải phẫu. Bọn họ đội vốn dĩ đều tuyệt vọng, không nghĩ tới có người thấy được bọn họ vội vàng lưu lại ký hiệu, theo đi lên. Hắn lưu duy trí bị trương bảo quốc cứu một lần, lớn như vậy ân đức, hắn cũng làm không được khác, hiện tại hắn ở dưỡng thương, không khác sự làm thời điểm. Liền đi nhà ăn ngồi sổm, có ăn ngon, đoạt sóng phân. Bọn họ đều ở một chỗ, có thể gặp gỡ cũng là duyên phận, có thể kịp thời đổi tới, cứu bọn họ, làm trương bảo quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước hắn cũng không biết hắn ở đâu. Vạn hạnh, hai người thương đều không nghiêm trọng, cũng không chậm trễ thân thể, thương dưỡng hảo, lại là một cái hảo hán. Bọn họ đều ăn ý không đem việc này cùng người trong nhà nói. Buông một cơm. Nhìn đến trương bảo quốc trên bàn kia một đống tư liệu, lưu duy trí tỏ vẻ bội phục, ngươi còn đang xem tư liệu à trước đem thương dưỡng hảo đi. Hiện tại bọn họ mấy ngày liền thường huấn luyện đều làm không được. Thương còn không có hảo, cũng chưa biện pháp huấn luyện, cũng không ý nghĩa hắn cái gì đều làm không được, tìm tư liệu, làm kế hoạch linh tinh, hắn hiện tại trạng thái vậy là đủ rồi. Bị thương trình độ không sai biệt lắm, nhưng là trương bảo quốc khôi phục tốc độ so lưu duy trí muốn mau Làm lưu duy trí thực buồn bực, rõ ràng ăn dùng đều là không sai biệt lắm đồ vật, hắn lại như thế nào làm được. Nghĩ trăm lần cũng không ra, cuối cùng cũng chỉ có thể phân loại với hắn thiên phú dị bẩm. Không có biện pháp tế cứu, dù sao so sánh với hắn tới, chương bảo quốc nhân sinh giống như là khai quả giống nhau, thiên phú dị bẩm địa phương cũng không phải một cái hai cái. Bọn họ bị thương, yêu cầu định kỳ đi đổi dược, mỗi lần tới rồi lúc này. Lưu Duy Trí liền sẽ trên mặt mang theo cổ quái ý cười. Bọn họ nơi này điều kiện không phải thực hảo, nhưng là chuẩn bị đồ vật đều có, bác sĩ hộ sĩ si gì đó đều đầy đủ hết, bất quá tài nguyên tương đối khẩn trương. Giống bọn họ loại tình huống này, từ nghiêm trọng nhất kia một thời gian hoán lại đây, chỉ cần định kỳ đi đổi dược, liền không cần vẫn luôn ở bệnh viện bá chiếm giường ngủ. Ở quân doanh bên trong có thể tiếp xúc đến khác phái tương đối thiếu, liếc mắt một cái nhìn lại liền mỗi nhưng là công, cho nên, Bác sĩ còn có hộ sĩ chung có nữ mọi người đều phá lệ chú ý. Không có kia duyên phận, dưỡng dưỡng nhãn cũng hảo. Không hề nghi ngờ, hiện tại bọn họ nơi này được hoan nghênh nhất chính là Trương Bảo Quốc, vô luận là từ thần cao diện bạo, vẫn là từ gần nhất công lao tới nói, hắn đều là đề tài trung tâm. Trực tiếp làm cho chính là hắn đi đổi dược thời điểm, hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đặc biệt nhiệt tình. Có cái gì cấm kỵ cùng những việc cần chú ý, hắn không thể nói ra cái hoa tới. Lưu duy trí lớn lên cũng không tuổi, tuổi cũng thích hợp, cũng có yêu thích hắn. Chẳng qua ở trương bảo quốc trước mặt, hắn liền cùng ẩn thân giống nhau, làm hắn pha chịu đả kích. Hắn tuổi tác cũng tới rồi, hai mươi mấy người, tưởng nói cái tức phụ, như thế nào liền như vậy khó đâu. Hắn kỳ thật rất tưởng nói, nhưng là có như vậy như vậy ban quan, hắn lần này còn hảo bị thương, trị hết thì tốt rồi, nhưng là tiếp theo đâu, tiếp theo hắn còn có thể toàn tay toàn chân trở về. Chính hắn cũng không biết, cho nên hắn tưởng cưới vợ, nhưng là lại không dám, có người kỳ hảo, cũng chỉ có thể làm bộ không biết, rời đi chính mình lực chú ý một cái phương pháp, chính là xem Trương Bảo Quốc chê cười, hắn cùng chính mình là giống nhau ý tưởng, hiện tại loại tình huống này không phải nói tư tình nhi nữ thời điểm. Nhưng là, không nghe hắn lời nói nữ đồng bào nhiều a, nhìn hắn đa dạng cự tuyệt, các cạc, tràn ngập xem người chê cười sung sướng cảm. Trương Bảo Quốc mặt vô biểu tình. Hắn vẫn luôn biểu tình đều tương đối thiếu, gặp qua huyết lúc sau, giam lớn mật đến hắn bên người tới đến gần người cũng không nhiều. Chỉ cần hắn vẫn luôn vẫn duy trì lãnh đạm biểu tình, là có thể đến cái thanh tịnh. Tìm đối tượng, hắn không đổi. Tô hồi đi Hồng Cổng, lúc này Hồng Cổng vẫn là còn không coi trở về, so sánh với phong bế đại lục, nơi này quả thực giống như là một thế giới khác. Cao lầu, ô tô, náo nhiệt, còn có các màu nhân truy ủng. Tô hồi nhớ tới chính mình đệ một thế, khi đó nàng sinh hoạt hoàn cảnh cùng nơi này tương đối giống nhau, nơi nơi cao ốc điều đi. Bất quá so sánh với hiện tại lúc này, còn có không chỗ không ở Internet, hiện tại liền điện thoại đều còn không có phổ cập, khoảng cách đời sau còn có tương đương một khoảng cách. Vương Hải Văn toàn quyền phụ trách chiêu đãi, mang theo nàng đi buổi biểu diễn, là hiện tại chạm tay là bỏng minh tinh. Vương Hải Văn cho rằng có thể từ tô hồi trên mặt nhìn đến kích động biểu tình. Kết quả trên mặt nàng vẫn luôn không có gì biến hóa, tựa như ở trên đài người không phải hiện tại nhà nhà đều biết nữ minh tinh, mà là phổ phổ thông thông người qua đường. Xem xong rồi buổi biểu diễn, các nàng lại đi nhìn đoàn xiếc thú, còn có công viên Hải Dương, cuối cùng cùng nàng hai đứa nhỏ thấy một mặt, tô hồi cố ý chuẩn bị hai phân lễ vật, Là hai khối cổ ngọc, bị nàng đặt ở linh tuyển thủy dưỡng một trận lúc sau, tỷ lệ càng tốt, giàu có linh vận, hơn nữa kiểu dáng cùng hình thức là một đôi. Đưa cho nàng một đôi nhi nữ chính thích hợp, chứ bỏ du ngoạn ở ngoài, các nàng còn có chính sự, đó chính là đem nàng làm bổ canh đưa đi kiểm tra đo lường, giống loại này nhập khẩu đồ vật, phải làm chính quy, tương ứng thủ tục một cái đều không thể thiếu, càng đầy đủ hết càng tốt. Nay kiểm tra đo lường kết quả không phải một chốc là có thể ra tới, từ vương hải văn cái này bọn rắn độc mang theo nơi nơi đi dạo. Nay cũng không phải tô hồi đệ một thứ tới hướng cổng. Bất quá phía trước tới đều là có mục đích, vội vàng qua lại, giống như bây giờ nhàn nhã đương một cái du khách, là bất đồng tâm thái. Các nàng còn tham gia một hồi loại nhỏ đấu giá hội. Đấu giá hội thượng đồ vật đại bộ phận đều là trang sức, còn có một ít bình hoa tranh chữ, này đó tô hồi đều không có cái gì hứng thú. Nếu là nhạt của hợi nói, nàng nhưng thật ra rất vui lòng lấy rẻ tiền giá cả mua vào tới, hiện tại là giá cao mua nhiều, nàng không tính toán đem chính mình tiền tiêu ở chỗ này bất quá ở gặp được một fan kiếm thời điểm, nàng ra tay, đây là một fan cổ kiếm. Làm nàng mua tới không phải bởi vì nó lịch sử, mà là bởi vì nó bản thân tài chất, đây là một kiện thấp nhất giai pháp khí. Nàng hiện tại trong tay cũng có chính mình chế tạo vũ khí, đó là bình thường phàm binh, nàng hiện tại đến chịu giới hạn trong tu vi, cho dù có tài liệu, nàng cũng không có biện pháp rèn ra hảo kiếm, chỉ có thể chấp vá. Hơn nữa ở như vậy hoàn cảnh chung, Nàng có được một phen hảo kiếm nhu cầu không có như vậy vội vàng. Cho nên liền không có cố ý xốt ruột muốn rèn. Muốn rèn một phen pháp khí, một cái là tài liệu không đủ, một cái khác chính là tự thân tu vi không đủ. Nàng là tính toán chờ đến nàng tu vi khôi phục tới rồi chút cơ kỳ, đến lúc đó lại xuống tay rèn. Không nghĩ tới hiện tại cư nhiên gặp pháp khí, cư nhiên còn có pháp khí bảo tồn xuống dưới, linh tính không có hoàn toàn mất đi hơn nữa hiện tại còn bị coi như bình thường đồ cổ bán ra. Vương Hải Văn cảm thấy tô hồi yêu thích thật là không giống người thường, nàng mang nàng tới chính là muốn nhìn xem nàng có hay không thích trang sức, kết quả đâu, hứng thu thiếu thiếu, sau đó đi lên thiên môn đồ vật, nàng lại đột nhiên tinh thần tỉnh táo, mua này một phen kiếm, nhìn qua thanh kiếm này rất sắc bén, nhưng là, sắc bén lại có ích lợi gì? Chỉ có thể làm thu tàng phẩm, chỉ có thể nói nàng yêu thích không giống người thường, Vương Hải Văn đem nàng cái này yêu thích ghi nhớ. Rất nhiều người đều có hỉ hảo, nhưng là ở tóc xoay người thượng, loại này yêu thích lại rất thiếu thể hiện. An ngon uống tốt ở Vương Hải Văn trong mắt không tính yêu thích, này không phải nhân loại tự thân nhu cầu sao. Chỉ cần có năng lực, làm chính mình quá đến thoải mái một ít, mới không uổng phí này vài thập niên đi vào trên đời này đi một chuyến. Nàng thích mua châu báo trang sức, cũng thích khống chế chính mình sinh ý, còn thích hoa phục rượu ngon, tô hồi đâu. Không có. Có lẽ nàng thích cất chứa vũ khí lạnh đi. Tô hồi bắt được thanh kiếm này, hảo hảo ngắm cảnh một phen, theo sau liền nóng lòng về nhà. Vương Hải Văn còn muốn mang nàng đi thử thử khác đâu. Tô hồi về tới đặc khu, nàng đi tới còn ở tu sửa sân trang. Công nhân nhóm đều tập trung ở phòng ở bên kia, mặt khác khu vực người rất ít, nàng cầm kiếm, nhắm mắt lại, gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi qua, có lá rụng chậm rãi phiêu hạ cũng không thấy nàng có cái gì đặc thù động tác, chính là mũi chân nhẹ nhàng nhắc tới, cả người đột nhiên liền phiêu lên, đối với một cây đại thụ nhẹ nhàng một phách, một trận lá rụng phiêu hạ, thân ảnh của nàng đột nhiên biến thành tàn ảnh, kiếm ra khỏi vỏ. Soát soát soát, lá cây tựa hồ ở giữa không trung đình trệ như vậy trong nháy mắt, lúc sau tiếp tục ban đầu động tác đi xuống phiêu, chẳng qua bay tới một nửa, ngay đó lá cây liền biến thành bột phấn, ở không biết bao nhiêu lần xuất kiếu trung Chúng nó từ nhất chỉnh phiến hoàn chỉnh lá cây bị cắt thành một phần. Tô hồi không chế được chính mình lực đạo, chỉ bằng thân thể này sức lực xuất kiếm, không có một kia kiếm khí, không có lá dụng liền chính mình xuất trưởng, một trưởng đi xuống, tân một đợt lá dụng đã đến, trong khoảng thời gian ngắn, này một mảnh khu vực, hảo một đoạn thời gian nội đều không có lá dụng rất xuống. Người tu chân trừ bỏ tu luyện ở ngoài, đại bộ phận đều sẽ kiêm tu một ít tá kỹ, tỉ như nói luyện đan, luyện khí Trợn pháp, vẽ bừa từ từ, ở này đó tài nghệ bên trong, Tô Hồi đều hơi có đọc qua. Nhưng muốn nói nắm giữ kem cỏi nhất nói, đó chính là luyện khí, nàng tại đây một phương diện không thông suốt, cho dù là đi cho thuê có địa hỏa đập phủ, có địa hỏa thêm thành, luyện ra thành phẩm chất lượng cũng tương đương giống nhau. Nay thực bình thường, người rất ít có thập toàn thập mỹ. Nàng có một hai dạng khác biệt am hiểu đồ vật là được. Qua một phen nghiệm, Tô Hồi thanh kiếm thả trở về. Thanh kiếm này là thấp nhất giai pháp khí, chỉ so phạm nhân dùng binh khí muốn tốt hơn như vậy một chút, có thể được với pháp khí, đó là bởi vì tài liệu nguyên nhân, thanh kiếm này dùng một ít thiên thạch. Nhưng là thanh kiếm này đặt ở thủ sát, hoặc là đặt ở hộp, cũng không thể cho nó cung cấp linh khí, không có linh khí ẩn dưỡng, thanh kiếm này thực mau liền sẽ biến thành vật phạm, tô hồi hiện tại đem nàng phóng tới linh tuyển bên trong ẩn dưỡng, không có biện pháp, nàng hiện tại cũng không có linh thạch. Cũng không có linh tài, vạn hạnh có linh tuyển ở, bằng không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rất dài. Phạm nhân đại bộ phận đồ vật đối với tu chân giới người tới nói không có gì tác dụng, lượng biến có thể khiến cho biến chất, nhưng là cái kia lượng yêu cầu quá nhiều. Tỷ như nói thiết loại này thực bình thường thực thường thấy khoáng vật, thu thập tới rồi cũng đủ nhiều số lượng lúc sau, tinh luyện qua đi có thể được đến thiết tình. Đây là tu chân giới đại bộ phận pháp khí sử dụng hàm lượng nhiều nhất một loại tài liệu. Nhưng là tu chân giới luyện khí sử dụng thiết tinh cũng không phải từ phàm nhân giới được đến, là tu chân giới thiết tinh quạng, bọn họ quảng sát hàm lượng chính là thiết tinh. Nếu muốn từ phàm nhân giới thu nói, không biết muốn nhiều ít tấn mới có thể tinh luyện ra một phen kiếm dùng lượng. Hơn nữa tinh luyện nó cũng yêu cầu công phu. Rất ít có người đi làm loại này tốn công vô ích sự tình. Nàng hiện tại tu vi luyện khí kỳ, liền tính cho nàng cũng đủ thiết, nàng cũng không có biện pháp tinh luyện ra thiết tinh tới cho nên nàng vẫn luôn cũng liền dùng phàm binh đỉnh, trừ bỏ chính mình luyện kiếm thời điểm dùng, căn bản là không có phái được với công dụng địa phương. duy nhất có thể dùng được với binh khí chính là nàng đi săn thú thời điểm, chẳng qua liền tính là săn thú, một phen xài dao cũng đủ. hiện tại được đến một kiện còn có thể dùng pháp khí, tô hồi cảm thấy nhạt của hơi, nàng còn tưởng rằng nàng muốn gian nan tinh luyện tài liệu mới có thể làm ra một thanh pháp khí. nàng yêu cầu rất thấp, đừng nói linh khí linh tinh. Trước đêm thấp nhất cấp pháp khí chế tạo ra tới lại nói linh khí đi. Hiện tại hảo, chính mình luyện khí lại nhưng dị vãng sau đẩy, đã có pháp khí. Hiện tại xuất ngoại không có phương tiện, chờ lại quá mấy năm, xuất ngoại phương tiện, nàng tính toán xuất ngoại nhìn xem. Hiện tại không có linh tài có thể lựa chọn, chỉ có thể dùng sắt thường, nhưng là loại này khoáng vật tái sinh yêu cầu dài dòng thời gian, nơi nào đều là mua, nàng ra ngoại quốc, chỉ cần có tiền. Nhu cầu lượng đại cũng không kỳ quái. Quốc nội lượng tiểu còn hảo thuyết, lượng đại, trói mắt, đặc biệt là có tiến bô ra. Nhiều như vậy tài liệu vào được, người sản xuất đâu? Không có. Không có khả năng, không phải ngầm tạo binh khí bán đi. Hiện tại ở vào mở ra lúc đầu, các loại khuôn sáo. Đặc khu bên này là mở ra trước nhất tuyến, tình huống đã hảo rất nhiều. Trương Bảo Quốc thân thể tố chất tương đối hảo, khôi phục cũng càng mau. Tuy rằng chịu thương cùng lưu duy trí không sai biệt lắm, nhưng là hắn so với hắn muốn khôi phục mau, chờ đến lưu duy trí thương tốt thời điểm, hắn đã lại lãnh người xuất phát. Trương bảo quốc biết đối phương muốn bọn họ cái đầu trên cổ, nhưng là bọn họ bên này lại làm sao không phải muốn bọn họ cái đầu trên cổ. Lẫn nhau đều là lẫn nhau. Hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này, thân thể ngoan ngoãn dưỡng thương đầu vóc cũng không có ngừng lại, lợi dụng trên tay một ít tư liệu. Hắn suy tính ra tới mấy cái rất có thể coi như cứ điểm địa phương, một đám càn quét qua đi, quả nhiên phát hiện một chỗ. Ở đối phương đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống, nhổ tận gốc, đại hoạch toàn thắng, chẳng qua đối phương nhân thủ so với hắn trong tưởng tượng tới muốn mau. Phu cận còn có mặt khác tiểu đội, bọn họ gia nhập điều tra bộ đội chung, liền tính bọn họ trong đội ngũ người đều là tinh anh, bọn họ nhân số là một cái ngạnh thương, chỉ có thể chiến lược tính lui lại hướng chi bọn họ mục đích đã đạt tới. Lúc này đây không có tù binh, nhưng là hắn cầm không ít tư liệu, đã phân ra mấy cái cước trình mau đưa mấy thứ này trở về, bọn họ ở phía sau sau điện. Bọn họ một bên lui lại, một bên thanh trừ dấu vết, đồng thời làm ra quấy nhiêu tính hành động, không ngừng một lần ngắn ngủi mê hoặc bọn họ, nhưng là liền tính tìm lầm lộ tuyến, đối phương vẫn luôn gắt gao đuổi theo bọn họ. Tại đây loại rừng rậm mảnh đất, đối phương so với bọn hắn muốn quen thuộc đến nhiều. Bọn họ không giống nhau, có người còn đến từ Bình Nguyên, kia địa phương nhưng không có nhiều như vậy Sơn, cũng không có nhiều như vậy Trùng, càng không có nhiều như vậy Trương Khí. Chứ bỏ người ở ngoài, này đó đều là bọn họ địch nhân. Đội trưởng, ngươi buông ta đi, ta tìm một chỗ trốn tránh, bọn họ không nhất định có thể phát hiện ta, các ngươi quay đầu lại lại đến tìm ta. Người nói chuyện là Trương Bảo Quốc trên lưng một cái chiến hưu, hắn chân chúng hai thương. Một bàn tay vì cấp đồng bạn đánh hiểm trợ cũng chắc đức, hiện tại hắn chính là cái chói buộc. Hắn không nghĩ liên lụy chính mình hinh đệ. Trương Bảo Quốc so cái im tiếng thủ thế, loại này lời nói ta không nghĩ lại nghe. Mặt khác so cái tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn thủ thế, đoàn người dừng lại xuyến khẩu khí. Trương Bảo Quốc kiểm tra rồi một chút hắn miệng vết thương, một lần nữa cho hắn thượng dược, bọn họ ra tới là có chưa chuẩn bị dược phẩm, bất quá số lượng không nhiều lắm. Hắn chỉ đối những cái đó trọng thương bộ vị sử dụng, mặt khác hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu. Hắn rất sớm liền giúp đỡ mụ mụ cùng nhau lên núi thải thảo dược, biết bên này xung đột về sau, hắn còn cố ý làm công khóa, loại này không làm khó được hắn. Hắn cái này bản lĩnh, thực sự giúp không ít vội. Hắn trên lưng người là bị thương nghiêm trọng nhất, mặt khác cũng có bị thương, sôi nổi thượng dược. Một lần nữa hướng trên người giải đuổi trùng dược còn có làm chó săn vô pháp chuẩn xác truy tung thuốc bột từ từ. Còn có ngồi xuống uống nước ăn cái gì, bổ sung thể lực. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lần thứ hai xuất phát. Bọn họ không thể nghỉ ngơi lâu lắm, lâu lắm mặt sau người liền đuổi theo. Trương Bình cũng ở một chi cha soát đội ngũ bên trong. Hắn liền cùng dĩ vạng giống nhau, vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc. Đại gia cũng sẽ không cảm thấy hắn như vậy kỳ quái, mọi người đều biết. Nói lắp nói chuyện khó khăn, không thích nói chuyện. Hắn là trinh sát binh xuất thân, phát hiện một ít dấu vết, còn thấy được một ít ẩn nấp ký hiệu, nếu có hữu đội ngũ hình vùng ngũ nhìn đến là có thể kịp thời làm ra ương đối. Nay đó dấu vết cùng ký hiệu hắn đều coi như chính mình không phát hiện, trừ phi là đặc biệt rõ ràng, ở hắn phụ trách khu vực nội, hắn không nói người khác cũng sẽ nhìn đến, hắn mới có thể báo cáo. Hắn tận lực cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Hy vọng bọn họ đi nhanh một chút, lúc này đây vì vãn hồi chính mình mặt mũi, thượng tướng chính là hạ trọng buồn, lúc này đây truy kích, liền hắn biết đến, có ba cái tiểu đội, lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ, đều tưởng dẫn đầu được đến chiến lợi phẩm. Hắn nơi tiểu đội chỉ là một trong số đó. Hắn cố ý xin ra tới tuần tra, không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ nhi tử bọn họ hành động. Đang nghe đến tin tức thời điểm, trên mặt hắn là giữ thợn phẫn nộ, Nội tâm lại là không người nhìn ra vui sướng. Đây là con hắn, làm tốt lắm. Hai bên xung đột, hai bên đều duy trì một cái ăn ý trình độ, nhân số quy mô hữu hạn, Giống đối phương, cái loại này đội quân mùi nhọn xuất nhập, nhân số rất ít. Hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ tốc độ không mau một chút, rất khó chạy thoát. Tại đây loại rừng rậm bên trong lên đường, không có này đó từ nhỏ ở nơi này lớn lên người quen thuộc. Trương Bảo Quốc cũng phát hiện điểm này. Chỉ bằng như bây giờ tốc độ, bọn họ liền phải bị bọn họ cấp bọc đánh, như vậy không được. Chúng ta đổi một phương hướng, theo dòng nước đi. Hắn còn nhớ rõ thượng một lần nhìn đến nơi đó, nơi đó thực thích hợp thiết trí bây dập, chỉ cần bảo vệ cho kia nói quan ải, ở bọn họ thông qua thời điểm động thủ, có thể lấy rất nhỏ đại giới giải quyết rất một đợt người. Hắn là đội trưởng, những người khác đều nghe lời hắn, hắn nói sửa, liền sửa lại phương hướng. Một tiếng dư thừa nguyên nhân đều không có hỏi. Bọn họ đã có nguyên vẹn tín nhiệm. Sự tình thực thuận lợi, ở cái loại này nhất định phải đi qua chi lộ. Bọn họ ở phía trên thiết hạ bấy dập, ở bọn họ đến trung gian thời điểm, kiếp nổ địa lôi cùng bom, hơn nữa bổ thương, gắt gao cắn ở bọn họ ngông mặt sau chi đội ngũ này toàn quân bị diệt. Bọn họ từ bọn họ trên người bổ sung một chút vật tư, phân biệt phương hướng sau, lập tức lần thứ hai xuất phát, nơi này không thể ở lâu. Chờ đến sau lại người nhìn đến nơi này thảm trạng, phẫn nộ rất nhiều, nhanh hơn tốc độ, thề muốn đem người bắt được, đến lúc đó đem bọn họ đầu người đưa cho thượng tướng lĩnh thưởng, cũng là làm chính mình chiến hưu dưới mặt đất an giúp ngàn thu. Đồng thời, bọn họ cũng lần thứ hai lục soát nhặt một phen, xem bọn hắn trên người còn có cái gì chính mình có thể sử dụng đồ vật, kết quả kiểm tra rồi một chút lúc sau, phẫn nộ chửi ầm lên. Ngay cả nói lắp đều phẫn nộ đá hai đặt chân biên bụi cỏ hết giận. Này một đợt người lấy cũng thật đủ sạch sẽ, ngay cả trên người tốt một chút quần áo đều bị cầm đi. Bọn họ đuổi theo đi xuống chạy, kết quả lại thấy được hai điều lối rẽ, hai điều đều có một ít dấu vết, mờ mờ ảo ảo, không biết bọn họ đi bên nào. Bọn họ cùng nhau kiểm tra rồi một phen, đi đầu người thực mau xác định phương hướng, nơi này, mau đuổi theo. Thời gian vội vàng, muốn hoàn mỹ che đậy rất bọn họ rời đi dấu vết, sao có thể dễ dàng như vậy. Chu Tiểu Tình cùng Dĩ Vang giống nhau, đúng hạn đi vào cửa hàng bên trong, bắt đầu quét tước vệ sinh. Chờ đến thời gian vừa đến, lập tức mở cửa đón khách. Nàng ăn mặc sơ mi trắng, trên cổ mang cái màu đỏ nơ, thon thả vòng eo hiển lộ ra tới, bạch da môi đỏ, da tới này hơn nửa năm, nàng so với trước nhìn qua muốn tuổi trẻ vài tuổi, toàn thân trên dưới đều tản mát ra thành thuộc nữ nhân đặc có mị lực. Bọn họ cửa hàng chiêu tân nhân, tân nhân tuổi tác tiểu còn không đến 20 tuổi, đối với Chu Tiểu Tình đặc biệt tự quen thuộc kêu Chu tỷ Chu tỷ, kêu Chu Tiểu Tình tâm hoa nộ phóng. Nàng cũng không phải chủ tiệm, nhưng là ở cái này trong tiệm đã là lao tư Lịch, nàng là tại đây gian cửa hàng Tân khai chiêu Tân thời điểm tiến vào, xem như nhóm đầu tiên nguyên láo cấp công nhân. Nàng cùng thường lui tới giống nhau, không có bao lâu, liền có người lại đây, nàng không có ăn bữa sáng, đối phương liền tặng bữa sáng là nàng gần nhất chính thức một nhà cửa hàng sủi cảo, còn tặng nóng hầm hập sữa đậu nành. Đối phương là cách một cái phố nhân viên cửa hàng, Chu Tiểu Tình không thích hắn, hắn lớn lên còn không bằng Trương Quý đâu. Đối với hắn sum xoe, Chu Tiểu Tình trong lòng có chút hưởng thụ. Nàng đã thật lâu không có hưởng thụ đến nam tính nhân cần, nàng gả cho người lúc sau liền không có. Ở Lý thôn, mọi người đều biết nàng đã kết hôn thân phận, theo bản năng sẽ bảo trì khoảng cách. Nhưng là đi vào bên ngoài liền không giống nhau, nàng cũng không có dấu giếm chính mình đã kết hôn tin tức, này cũng giấu không được, chương quý một có rảnh liền sẽ lại đây tìm nàng, ngươi có cái gì tiếc ngày nghỉ càng là sẽ qua tới, còn cho nàng trong tiệm đồng sự tặng vài lần ăn, hy vọng các nàng chiếu cố hảo tự mình tức phụ. Có người biết chính mình đã kết hôn có hài tử còn vẫn luôn kỳ hảo, này chứng minh rồi nàng mị lực. Ta không cần ngươi đồ vật, ngươi lấy đi, ta có ăn nàng có cháo cùng bánh quy. Ngươi tới vội vàng cười, không có việc gì, ta chính là tiện đường mua, không cẩn thận mua nhiều, ngươi vừa lúc không ăn, vậy đừng lãng phí. Lúc này nơi nào có lãng phí, buổi sáng ăn không hết, giữa trưa còn có thể tiếp theo tiếp tục ăn. Hắn nói xong liền chạy chậm rời đi, đều không cho Chu tiểu tình đem ăn còn cho hắn cơ hội, mặt khác trong tiệm người thấy được, đều cười, xem chúng ta Chu tỷ mị lực. Mới tới tiểu cô nương đặc biệt hâm mộ, Nàng có chút tự ti, nàng là tương đối tuổi trẻ, nhưng là nàng không có chu tỷ đẹp, chu tỷ là các nàng nơi này đẹp nhất người, công trạng cũng là tốt nhất. Nàng vừa mới tới, không biết khi nào có thể có chu tỷ cái này thành tích. Tuy rằng hưởng thụ người khác sung xoe, chứng minh chính mình mị lực, nhưng là hắn cấp đồ vật chu tiểu tình là sẽ không ăn. Nhận lấy vậy không cần thanh danh. Nàng gọi lại tân nhân, tiểu linh à, ngươi có thể giúp ta đem cái này còn cho hắn không? Ta sợ người khác hiểu lầm, ta liền bất quá đi, ngươi giúp ta đem cái này đưa cho hắn ba, liền nói hắn rơi xuống, được không? Hảo, không thành vấn đề. Đây là không có người ta nói nhàn thoại nguyên nhân, nàng bảo trì khoảng cách, không nên lấy đồ vật nàng không có thu quá. Người khác muốn thật nói, chỉ có thể nói có người lì lợm la liếm. Tới rồi nàng không sai biệt lắm tan tầm thời điểm, trương quý lại đây, hắn hôm nay không cần tăng ca, tạm thời đem đơn đặt hàng làm xong. Cho nên bọn họ đúng giờ tan tầm, hắn liền tới đây tìm Chu tiểu tình. Nhìn đến hắn tới đón nàng, những người khác đều thiện ý cười cười, không ai đem người theo đuổi xun xoe sự tình nói cho hắn. Người này ra đều cự tuyệt, cũng bảo trì khoảng cách, các nàng này nếu là nói hỏng rồi người khác nhân duyên, đó là muốn thiên lôi đánh xuống. Hôm nay buổi tối ta trước tan tầm, ngày mai buổi tối ta vẫn một ít. Không thành vấn đề, hôm nay vốn dĩ cũng không phải người trực ban. Người đi trước đi, nhìn tức phụ thu thập đồ vật ra tới, trương quý đỉnh đỉnh thân thể, tức phụ lớn lên đẹp như vậy, hắn có trung vinh dự. Chúng ta hôm nay đi ăn ngon, ta biết nơi nào tân khai một gian cửa hàng, lợi ích thực tế lại ăn ngon, ta có mấy cái đồng sự đi ăn, đều nói tốt. Nghe được đi ăn ngon, Chu tiểu tình cười, hảo A, ăn cái gì? Là làm muối gà, nói đặc biệt hương, mua một con muối gà, còn đưa một chén canh gà. Bọn họ không có ngồi xe buýt, biên đi đường biên nói chuyện, nói nói liền đến. Xe buýt phải bỏ tiền, đều là có thể tỉnh tắt tỉnh, bọn họ hiện tại cũng không có mặt khác chuyện gì, còn không bằng đi đường qua đi, tỉnh kia mấy cái tiền, còn có thể nhiều mua một chút ăn. Bọn họ đi đến lúc sau, người còn rất nhiều, bọn họ ở kia chỉ chi khởi mấy trương cái bàn bên ngoài chờ, có hai người mắt thấy liền ăn xong phải đi. Bọn họ liền đứng nói chuyện. Trương Quý người người Này hương vị thật hương, khẳng định ăn ngon. Chu tiểu tình gật gật đầu, ta nghe thấy được, ta vừa mới nhìn đến đối diện còn có một gian cũng là tân khai, chờ một chút qua đi nhìn xem bán gì đó. Nơi nào? Ngươi xem đối diện, kia trên mặt đất còn có pháo giấy. Ta nhìn xem. Ta thấy được, kia gian cửa hàng ở office building bên cạnh không xa, khẳng định giá cả tương đối quý. Bọn họ hiện tại ăn này gian là chính mình chi khởi sạp, cũng chính là quán ven đường. Đối diện nơi đó có cố định cửa hàng, giá cả thượng một cái cấp bậc. Đi nơi đó ăn giống nhau đều là ở phụ cận công tác người. Nhìn nhìn, đột nhiên Trương Quý chớp hạ đôi mắt, kéo kéo thức phụ cánh tay. Ngươi xem cái kia, cái kia ăn mặc màu trắng quần áo cái kia, có phải hay không có điểm quen mắt ta? Cái nào, có điểm quen thuộc? Là ai nha? Vừa mới ta thấy được nàng sơn mặt, có điểm giống ta nhị tẩu. Hiện tại người mặt đã nhìn không thấy bất quá bộ dáng còn có thể xem ra tới chu tiểu tình chớp chớp mắt nàng có chút hơi cẩn thị hàng ngày không có gì ảnh hưởng nhưng là xa một chút nàng liền thấy không rõ lắm nàng thấy không rõ người kia có phải hay không tô hồi thân hình tựa hồ là như vậy nàng bên cạnh còn đứng có một người nam nhân nàng giật mình ngươi nhị tẩu nàng không phải ở thủ đô sao hơn nữa nàng bên cạnh còn có người ta nhìn đi rất gần có phải hay không phù thê nghe xong lời này Trương Quý sắc mặt biến đổi, vừa nói, không có khả năng đi, ta xem bọn họ đi còn rất hay. Một bên bước ra nện bước, muốn đi xem cái đến tuật cùng, người kia rốt cuộc có phải hay không hắn nhị tẩu. Người kia chính là Tô Hồi, Tô Hồi cùng Phan giai nghiệp cùng nhau, bọn họ hẹn người, trong tay đối phương có dư thừa sản tuyến, bọn họ biết được tin tức lập tức liền chạy tới. Trương Quý nhìn đến bọn họ vào đại lâu, theo lại đây, đứng ở đại lâu trước, nhìn quần áo chỉnh tề người phục vụ. Hắn ngượng ngùng đi vào. Bất quá nhìn này đống đại lâu, hắn cảm thấy chính mình hẳn là nhìn lầm rồi đi. Nơi này nhìn qua, không điểm tự tin cũng không dám đi vào. Hơn nữa nhị tẩu nàng đều ở thủ đô A, căn bản không ở đặc khu. Trong lòng nghĩ như vậy, trương quý về tới quầy hàng thượng, bọn họ điểm muối gà cũng lên đây, trương quý một bên ăn một bên xem. Hắn cũng chưa chết tâm. Bọn họ đi vào, còn sẽ ra tới, chúng ta nhìn, là có thể biết có phải hay không. Chu tiểu tình cũng không chết tâm. Nàng cũng rất muốn biết có phải hay không, vừa mới nàng đều không có thấy rõ, chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, nàng trong lòng có chút hưng phấn, nếu là hiểu lầm còn hảo thuyết, nếu là thật sự, nàng gạt bọn họ tới rồi nơi này tới làm cái gì. Hơn nữa nàng còn cùng một người nam nhân cùng nhau đi, là cái gì quan hệ? Nàng không phải là gạt trương ra bên này, mặt khác tìm một cái đi. Chu tiểu tình suy nghĩ một chút, có chút hưng phấn. Ngay sau đó cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, mấy cái hài tử đều lớn, mắt thấy liền tiền đồ, lúc này tìm cái đối tượng, đồ cái gì đâu. Vẫn là nói liền đồ có cái bạn, đồ có người bồi ở chính mình bên người. Cái này không nói, nàng công tác đâu, không nghĩ ra, nàng kia phân sách báo quản lý viên công tác, lại thanh nhàn lại thể diện, nếu thật là nàng, nàng không phải không cần công tác này đi. Hai người ăn ý thả chậm ăn tốc độ, rõ ràng là tới ăn mỹ thực nhưng là lúc này ai đều không có tâm tình, ăn mà không biết mùi vị gì. Cũng may mắn lúc này tương đối chế, tới ăn người tương đối thiếu, không có người chờ muốn vị trí, lao bản xem bọn họ ăn đến chậm gì gì cũng chưa nói cái gì. Sự tình nói hảo, đối phương dư thừa sản tuyến bị bọn họ bắt lấy, còn nói thành bước đầu hợp tác ý nguyện. Trao đổi sau khi chấm dứt, đại gia liền ở cửa tách ra, ai về nhà nấy. trương quý nhìn đến đích xác thật chính là tô hồi. Bất quá bọn họ không có chú ý tới, bọn họ cũng không phải hai người lại đây, trừ bỏ Phan giai nghiệp ở ngoài, bọn họ hai cái từng người còn mang theo một trợ lý lại đây. Phan giai nghiệp về nhà, hai cái trợ lý hồi nhà xưởng ký túc xá bên kia, Tô hồi tính toán đi nhà tiểu Tây nơi đó, liền theo chân bọn họ phân tán, chương vị cùng Chu tiểu tình còn ở thủ. Bọn họ là như thế này tưởng, dù sao trở về cũng không có gì sự tình làm, xem hiện tại cũng không phải đã khuya. Chúng ta liền ở chỗ này từ từ, mặc kệ nói như thế nào, nàng hẳn là sẽ ra tới, kia đống lâu lại không có dừng chân địa phương. Quan chủ đều thu thập đồ vật đi trở về, bọn họ liền ngồi sổm ven đường. Ở dưới đèn đường một bên chờ đợi một bên nói chuyện. Bọn họ thành công ngồi canh tới rồi tô hồi. Nhìn đến tô hồi ra tới thời điểm, trương quý kích động đứng lên, thật là ta nhị tẩu. Trên mặt hắn biểu tình có chút dối giám, chu tiểu tình kéo kéo hắn. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Còn không gọi chủ nàng, chờ một chút người liền tìm không chứ. Bọn họ hai cái chạy chậm qua đi, một bên chạy, một bên phất tay. Chú ý tới có hai người hướng về phía chính mình chạy chậm lại đây, tô hồi xem qua đi, nhìn đến bọn họ lúc sau, đôi lông mày hơi hơi giật giật, cư nhiên là bọn họ. Hiện tại lúc này đã không còn sớm, bọn họ như thế nào lại ở chỗ này. Hơn nữa này không giống như là trùng hợp nhìn đến nàng. Mới vừa nhìn đến nàng không phải là loại thái độ này, tôi Hồi dừng lại bước chân, chờ bọn họ lại đây. Trương Quý có chút tiểu thở dốc, nhị tẩu, thật là ngươi, ta vừa mới nhìn đến ngươi đi vào, còn tưởng rằng ta nhận sai người. Cho nên là nàng đi vào thời điểm đã bị thấy được, sau đó vẫn luôn chờ nàng ra tới. Này phân nghị lực, Ấn, đều ở một chỗ, tôi Hồi trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị, sẽ gặp được người quen, hiện tại thật gặp. Bất quá chính là thiết tưởng trở thành sự thật. Nhị tẩu, ngươi vừa mới làm gì đi? Ta nhìn đến ngươi tiến kia đống lâu, kia đống lâu ta không dám đi vào, liền ở cửa lưu ý hạ. Nếu là ngươi ra tới ta là có thể nhìn xem, không nghĩ tới thật là ngươi, vừa mới cùng ngươi cùng nhau đi vào người đâu, đều đi rồi. Tô hồi gật gật đầu, vừa mới cùng ta cùng nhau đi vào có ba cái, bọn họ đều đi trở về. Trương quý, bọn họ là ai? Là ta đồng sự. Trương quý ha ha cười, có ba người, vừa mới người rất nhiều, thấy không rõ lắm. Không biết có mấy người cùng nhị tẩu không phải cùng nhau, chỉ là lúc ấy nàng bên cạnh có một cái đang ở nói chuyện, cho nên mới có thể xác định bọn họ là nhận thức, hơn nữa xa xa nhìn qua có chút thân mật. Chu tiểu tình đôi mắt lóe lóe, Ngươi đồng sự, công tác của ngươi không phải ở thủ đô sao. Tô hồi ừ một tiếng, ta tử kia công tác tới bên này. Tô hồi khinh thường với nói dối, dấu diếm cùng lừa gạt không phải một chuyện. Người từ trước, trương quý thất thanh kêu lên, hắn vừa mới cũng nghĩ đến cái này khả năng, nhưng là hiện tại nghe được, vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Chu tiểu tình không nói chuyện, nhìn nàng biểu tình đồng dạng có vài phần kinh dị, nàng cư nhiên từ trước. Tô hồi gật gật đầu, đúng vậy, ta từ trước, ta phía trước kêu công tác tuy rằng thanh nhàn, nhưng là tiền lương không cao. Bọn họ hai cái cũng ở bên này đi làm, biết đến bên này tiền lương trình độ, biết là biết, nhưng là, người cái kia quản dưỡng Lào A, hơn nữa ai cũng chưa biện pháp sa thải người, hiện tại này đó không giống nhau, lão Bản nhìn không thuẫn mắt, nói không chừng liền từ bỏ, đến lúc đó còn không biết hạ một phần công tác có hay không, người cứ như vậy từ trước, kia chính là có thể truyền cho hậu thế bắt sát. Trương Quý thật sự cảm thấy có chút đáng tiếc, ta nhớ rõ có thể chuyển nhượng cho người khác còn có thể thu một bút chuyển nhựa phí. tô hồi đạm cười không nói, này công tác vốn dĩ chính là thảo nhân tình cho nàng cương vị, xong rồi còn trở về, xem đối phương như thế nào an bài, quá lòng tham không đấy liền không hảo. nàng không có trả lời, trương quý cũng không hảo tiếp tục hỏi đi xuống. có lẽ là bán tiền đi, chẳng qua nàng chưa nói. trương quý, ngươi hiện tại muốn đi đâu? ngươi hồi ngươi ký túc xá vẫn là nói nơi nào a? ta hiện tại ở tại nhà máy. Ta không đổi công tác, tiểu tình thuê phòng ở, ta có thời gian cũng sẽ qua đi. Trương Quý hỏi Tô hồi hành tung, ta hồi ta phòng ở nơi đó. Ngươi phòng ở, chúng ta đi nhận cái món đi, ngươi mua. Trương Quý trong mắt có khiếp sợ. Công tác từ tới bên này, liền phòng ở đều mua. Nhị Tẩu tốc độ này có phải hay không quá nhanh? Bất quá này phòng ở hẳn là chính là cái đặt chân địa phương đi. Quá tốt phòng ở mua không nổi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này mua phòng. Quê quán nơi đó phòng ở cũng chưa tu hảo. Tô hồi gật đầu, đến đây đi. Dù sao cũng là mấy cái tiểu hài tử thân nhân, làm cho bọn họ biết địa chỉ không có gì. Ba người vừa đi vừa nói chuyện. Nhi tẩu, ngươi tới bên này công tác đã bao lâu? Trong nhà một chút tin tức cũng không biết, không biết nàng khi nào từ trước, đến đây lúc nào đã khu. Tô hồi, tới nơi này có chút thời gian. Tôi hồi không có nói sát thực, ta này cùng phía trước biến hóa cũng không lớn, phía trước có công tác, hiện tại cũng có chính mình sự nghiệp, quá đến hảo hảo, không có gì đáng giá đặc biệt nói. Nhị tẩu ngươi lời này nói, chúng ta không phải người nhà sao. Chuyện lớn như vậy, hắn nhìn thoáng qua chính mình tức phụ, cũng chính là thủ đô qua xa, bằng không công tác này cấp chính mình tức phụ thật tốt ta, lại thanh nhàn lại thể diện. Chúng ta đều phân ra, các gia ai lo phần ấy. Ta lại không phải tiểu hải tử, không cần thiết cái gì đều nói. Trương Quý nghe xong lời này, hảo một trận không nói chuyện, đúng vậy, phân ra, hơn nữa đây là nhị tẩu, không phải nhị ca, liền tính nhị tẩu thật sự tìm cái đối tượng, bọn họ cũng nói cái gì nói. Nhị tẩu đã có thể, mấy cái hải tử đều lớn, tiền đồ, nhân gia muốn thật muốn tìm cái bạn, bọn họ còn có thể ngăn cản không thành. tô hồi mang theo bọn họ trở về nhà kiểu Tây nơi đó. Nhìn đến này phòng ở trương quý càng minh bạch vì cái gì nhị tẩu không nói, còn tưởng rằng là cái gì tiểu pha phòng, kết quả đâu, là như vậy tân triều nhà kiểu Tây. Hơn nữa nhị tẩu theo chân bọn họ không giống nhau, nhị ca không còn nữa, nàng là dựa vào chính mình, nếu này tiền thật là nàng một người kiếm nói, kia yeah. ngay cả chính hắn ra tới kiếm tiền lúc sau, cũng sẽ không sở hữu đều đều cùng ba mẹ nói, chính hắn có tiểu gia, đương nhiên là cố chính mình tiểu gia quan trọng. Mẹ nó cùng hắn đòi tiền, hắn đều hàm hàm hồ hồ, tình nguyện cho nàng mua đồ vật, bên này mua đồ vật tương đối tiện nghi, nếu đưa tiền tiêu phí còn lớn hơn nữa một ít. Chu tiểu tình nhìn trước mắt, tô hồi nói này phòng ở là nàng thời điểm, liền hơi hơi cúi đầu, này phòng ở cư nhiên là của nàng, cúi đầu, gắt gao cắn môi. Nàng cho rằng chính mình hiện tại sinh hoạt đã rất tốt đẹp, nhưng là một đối lập, nàng lại cảm giác được phía trước bị nghiền áp cảm giác. Tô thỉ. Ngươi đã trở lại, chiêu gì nghe được động tĩnh lại đây, muốn nấu chút ăn sao, không cần, đều ăn qua, thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngươi đi, nàng đi rồi, chương quý có chút chân chờ, nàng là, ta mời đến giữ nhà, nơi này cư nhiên còn có bảo mẫu ở, đặt ở qua đi, đó chính là hạ nhân đi, nhìn sofa, TV, tủ lạnh từ từ, quả thực cùng điện ảnh bên trong phòng ở giống nhau, này cư nhiên là của nàng. Trương Quý ở mềm mại trên sofa có chút đứng ngồi không yên. Nhi Tẩu, ngươi này đi vào nơi này làm cái gì a? Nay Phong ở là ngươi. Nay Phong ở nhìn qua nhưng không tiện nghi, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền đi. Hắn nói chuyện thanh âm đều nhược khí rất nhiều. Tôi hỏi, ta đi vào nơi này lúc sau chính mình làm một ít tiểu sinh ý, sinh ý còn có thể, sau lại vừa lúc thích hợp liền bán đất kiến phong ở. Các ngươi hiện tại thế nào? Trương quý cọ sắt trong tay cái ly, ta ở trong xưởng mặt thủ công, nàng ở trong tiệm mặt bán đồ trang điểm, ngươi làm cái gì sinh ý à? Nhị tẩu, ngươi thật là quá có khả năng. Tô hồi nhẹ nhàng uống một ngụm trà, ta vừa tới nơi này thời điểm liền làm trang phục này một hàng, chỉ cần kiểu giáng hảo, thực được hoan nên. Này một hàng như vậy kiếm tiền sao? Có kiếm có mệt, có nguy hiểm, không ổn định. Chu tiểu tình ngữ điệu có chút khẳng khàn. Ngươi làm buôn bán không sợ xảy ra chuyện sao? Tô hồi mỉm cười, khẳng định có nguy hiểm. Ngươi tính toán như thế nào cùng ba mẹ nói? Trương quý cấp tức phụ đưa mắt ra hiệu. Có thể nói như thế nào, tình hình thực tế nói bái, còn có thể tiếp tục gạt không thành. Các ngươi lần sau nếu là trở về, tưởng nói liền nói đi. Trương quý nghe, nhị tẩu, ngươi không quay về. Nơi này trở về cũng không phải rất xa. Tô hồi, an tết ta về thủ đô đi. Trương quý mặc, mấy cái hài tử đều ở thủ đô, đi thủ đô mới là bình thường, bất quá, năm trước ngươi cũng có thể trở về một chuyến, trông thấy người trong nhà, cũng có một đoạn thời gian không gặp. Chu tiểu tình, ngươi ở chỗ này, bảo quốc bọn họ biết đi. Biết. Tô hồi về trước chu tiểu tình nói, đối với trương quý không có đem nói chết, muốn nhìn tình huống, ngươi xem, ta vừa mới vội xong mới trở về, ta ngày thường đều rất bận. Nàng đứng lên. Thời gian cũng không còn sớm, ta tính toán đi tắm rửa. các ngươi ngày mai muốn đi công tác sao? Thời gian sắc thật không còn sớm, Trương quý đứng lên, đúng vậy, còn muốn công tác, chờ lần sau nghỉ ngơi ngày ta lại qua đây bái phỏng. Đại ca cùng đại tẩu cũng ở đặc khu nơi này, lần sau cùng nhau tới, ngươi ngày thường ở nhà sao? Không phải, ta rất bận, thường xuyên không ở này. Kia nơi này không phải không? Ngươi trụ nào? Công tác địa phương, tương đối gần. Trương quý nhìn thoáng qua này mấy cái đóng lại môn phòng, là bị cấp bảo quốc vệ quốc bọn họ chủ đi. Trương quý lúc này thực tâm động, này dù sao không cũng là không, có thể hay không bọn họ lại đây ở nhờ. Bọn họ còn có thể giúp đỡ xem phòng ở. Mọi người khác còn không bằng bọn họ, bọn họ không cần tiền, cũng tin quá. Nhưng là hiện tại không thích hợp đưa ra, hơn nữa hắn phải nghĩ lại nên nói như thế nào. Bọn họ đi ở trên đường, lúc này thời gian chậm. Trên đường không có gì người, Trương Quý gắt gao lôi kéo tức phụ, tuy rằng có hắn ở, nhưng hắn cũng sợ ngoài ý muốn. hắn tức phụ lớn lên khá xinh đẹp. Đi rồi một đoạn đường, Chu Tiểu Tình chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy nàng nói chính là thật vậy chăng? Nàng là chính mình làm buôn bán tránh hạ. Hiện tại chúng ta biết nàng đang ở nơi nào, chúng ta kế tiếp nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Nếu là nói dối gạt người, sớm hay muộn có thể nhìn ra tới. Chu Tiểu Tình trầm mặc. Tâm tình lên xuống phập phồng. Dọc theo đường đi lẫn nhau cũng chưa nói nữa, trở về chính mình chỗ ở, rửa mặt hảo, Chu Tiểu Tình ở trên giường lăn qua lộn lại, thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn muốn công tác, nàng hẳn là ngủ. Nhưng là, ngủ không được, lăn qua lộn lại. Trương Quý cũng ngủ không được, hắn đêm nay ở chỗ này ngủ, sáng mai lại trở về. Chu Tiểu Tình cảm thấy chấn động, ngủ không được, hắn lại làm sao không phải Hắn hiện tại trong đầu vẫn là vừa mới ở nhị tẩu nơi đó nhìn đến cảnh tượng. kia một đống ở dưới đèn đường, cũng có thể nhìn ra được chiếm địa quảng, trang hoàng tinh Mỹ nhà kiểu Tây. Đoạn đường cũng thực hảo. Đó là nhị tẩu chính mình tránh xuống dưới phòng ở, cư nhiên là nàng chính mình kiếm tiền khởi phòng ở. Đối lập một chút, hắn cảm giác chính mình thời gian đều sống đến cầu trên người đi, nhị tẩu lại như thế nào làm được? Làm buôn bán. Làm buôn bán không phải đơn giản như vậy sự tình. Hơn nữa làm buôn bán phải có tiền vốn A. Hắn liền tiền vốn đều lấy không ra. Nhị tẩu tiền vốn là nơi nào tới. Bất quá nhị tẩu cùng hắn không giống nhau. Hắn muốn vay tiền khó khăn. Nhưng là nhị tẩu nói, nàng hẳn là có thể đi. Nàng phía trước công tác thượng có nhận thức người. Lại còn có có phía trước cái kia văn học huynh Hắn phía trước là đại học lao sư. Khẳng định có tích tụ. Còn có mấy cái cháu trai. Bọn họ như vậy có năng lực. Nguyện ý vay tiền người cũng rất nhiều. Việc này lớn như vậy, nhị tẩu không có nói, gặt bọn họ, mấy cái cháu trai bên kia cũng một câu không có nói. Mặc kệ nói như thế nào, chấn động đều có điểm đại. Hắn nếu là cùng ba mẹ nói, ba mẹ khả năng sẽ không tin đi, khả năng cũng sẽ cảm thấy sinh khí. Nhưng là ba mẹ sinh khí lại có thể thế nào? Nhân gia đều đã tiền đồ, ở bên ngoài có phòng có công tác, không có gì sự căn bản là không trở về quê quán. Chu tiểu tình nghĩ đến không chỉ là tố hồi, nàng còn nghĩ tới nàng nhà mẹ đẻ bên kia, nàng ba mẹ ở sửa lại án xử sai kia đoạn thời gian cũng đã trở lại, nàng ba mẹ tình huống đều chẳng ra gì, bộ dáng già nua mười tuổi không ngừng, hơn nữa có chút chim sợ cảnh cong, cũng may người là bình bình an an đã trở lại. Nàng đại ca ban đầu tình huống không thế nào hảo, bị người xa lánh kinh thường, hiện tại sẽ không, cho bồi thường, bọn họ trụ phòng ở cũng còn trở về. Nàng phía dưới hai cái đệ đệ càng không cần phải nói, xôi nổi thi vào đại học, thi vào đại học nửa đời sau liền không cần sầu. Đại ca cùng ba mẹ ở bên nhau một nhà đoàn tụ, nhị đệ ở tỉnh Thành Đương giáo Sư, có chính mình tiểu gia, tốt tốt đẹp đẹp, tiểu đệ hắn đại học là ở một cái khác tỉnh, nhưng là cũng không tồi, đã có thích người, là hắn đồng học, tính một chút, hiện tại bọn họ bốn cái huynh đệ tỉ mỗi giữa, liền nàng nhật tử quá đến kém cỏi nhất, bọn họ đều là trong thành hộ khẩu liền nàng vẫn là nông thôn. Bọn họ đều có chính thức cương vị, trong nhà hài tử cũng có thể hưởng thụ đến trong thành giáo dục, nàng đâu. Càng muốn nàng liền càng cảm thấy chính mình không có biện pháp tiếp thu, khi nào nàng nhật tử đã qua thành kém cỏi nhất cái kia, còn đắc chí, Này không phải nàng muốn sinh hoạt. Đệ hai sáng sớm thượng lên thời điểm, hai người trên mặt đều có đại đại quầng thâm mắt, còn bị người dễ cận, làm cho bọn họ hai vợ chồng kiềm chế điểm. Hiển nhiên bọn họ là hiểu lầm. Hiểu lầm bọn họ là làm cái gì chuyện tốt, mới có thể như vậy một bộ tinh thần không phân chấn bộ dáng. Trương Quý đi bắt đầu làm việc, còn ra một cái tiểu sai, hắn phục hồi tinh thần lại, không dám nghĩ tiếp, sai nhiều đó là muốn khấu tiền. Vội xong rồi, hắn vội vàng đi tìm hắn đại ca đại tẩu, Trương Toàn cùng triệu lai đệ đều ở công trường thượng làm việc. Nhìn đến đệ đệ tới tìm, Trương Toàn hỏi hắn làm sao vậy, không có gì sự nói, hắn giống nhau đều sẽ không cái này điểm tới tìm hắn. Hơn nữa trên mặt hắn biểu tình, cũng không giống như là tới tìm hắn nói chuyện bộ dáng Đại ca ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi hiện tại có rảnh sao? Ngươi đợi chút ta đi nói một tiếng. Hắn báo bị một chút, tới rồi bên cạnh một cái đơn giản đáp lên lều ngồi xuống, ngươi nói đi, chuyện gì? Trương Quý đi thẳng vào vấn đề, ta thấy đến nhị tẩu, đại tẩu cũng ở đặc khu, nàng đem nàng phía trước thủ đô kêu công tác từ rớt, tới nơi này làm buôn bán. Nàng ở chỗ này chính mình nổi lên phong ở, là thật xinh đẹp thực xa hoa nhà tiểu Tây, còn thuê cái bảo mẫu cho nàng giữ nhà nấu cơm quét tức vệ sinh. Trương Toàn định rồi hai giây, ngươi không phải ở nói giỡn. Ta đương nhiên không phải ở nói giỡn, đây là thật sự, ta thấy đến nàng, ta còn đi nhà nàng nhìn, bằng không ta cũng không biết chuyện này a Một hồi lâu không ai nói chuyện, Trương Toàn muộn thanh, để mọi việc này làm không đạo nghĩa, chuyện lớn như vậy, trong nhà một chút âm tín đều không có. Không phải ngươi đụng vào, còn không biết sẽ giấu tới khi nào. Trương quý thở dài một tiếng, rốt cuộc phân ra, nhị ca lại không còn nữa. Mặc kệ nói như thế nào nhân ra không làm thất vọng bọn họ trương ra, một người đem bốn cái hải tử kéo rút thành tài. Trương toàn nguyên bản trong lòng có chút khí, hiện tại này cổ khí cũng chỉ dư lại từng sợi khói bếp. Là, lời này có lý. Nàng không có gì thực xin lỗi bọn họ trương ra. Liên kêu bốn cái cháu trai. Như thế nào cũng nên đa tạ nàng. Triệu Lai Đệ đã biết lúc sau, sửng sốt thật lâu, nàng môi giật giật, nhớ tới thật lâu phía trước có người truyền nàng lời đồn đãi, bị nàng bẩm báo đồn công an sự. Nàng như vậy có thể, như vậy có chủ ý, hiện tại chính mình ra tới làm buôn bán, gặt quê quán bên kia, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tới. Nàng nhìn mắt chính mình nam nhân, chúng ta có phải hay không cũng phải đi nhận nhận môn. Nàng suy nghĩ đi xem. Trương quý nói tốt như vậy phẳng ở, rốt cuộc trông như thế nào? Trương Thành nghiệp đem trong thôn lộ đại khái tu chỉnh, xi si măng khó được, lớn như vậy lượng, toàn bộ phô đường xi si măng, đó là không hiện thực. Bọn họ nơi này dựa bờ sông, đá rất nhiều, lại còn có thiêu ngói, có đầu thừa đuôi thèo, đem lộ nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, ngày mưa cũng không như vậy khó đi. Tô hồi nhà bọn họ cửa lộ cũng tu một chút, càng san bằng, ngày mưa. Tiểu tâm chút cũng sẽ không tất cả đều là buồn. Triệu Hạ Lan lại đây tô hồi bên này tưới nước, tô hồi nơi này có đất phần trăm, nàng rời nhà lúc sau, nơi này đất phần trăm liền cho Triệu Hạ Lan, cho nàng ở chỗ này loại chút rau dưa. Nơi này có một ngụm giếng, tưới nước thực phương tiện, ngày thường liền khóa viện môn, người khác muốn tiến vào cũng không dễ dàng. Gió thủy, Triệu Hạ Lan kiểm tra rồi một chút nhà ở cửa sổ, nhìn xem có hay không người đi vào dấu vết không có nàng bóp một phen rau dưa còn có mấy khối thương trở về đi ở trên đường nàng thấy được lý mãn phân lý mãn phân nhìn đến nàng dừng bước chân ngươi là vừa từ nàng nơi đó tới đúng không lẫn nhau đều có ăn ý biết cái này nàng chỉ chính là ai nàng phía trước thật sự không có cùng ngươi nói chuyện của nàng sao lý mãn phân khẩu khí thực trọng triệu hạ lan biết nàng nói chính là cái gì bởi vì có người viết thư đã trở lại Nói tô hồi từ công tác đến đặc khu làm buôn bán, còn kiếm lời không ít tiền, ở đặc khu có xinh đẹp căn phòng lớn sự. Triệu hạ lan mắt trơn trắng, ta đều nói, ta phía trước không biết, ngươi hỏi lại, kết quả cũng là giống nhau. Tô hồi phía trước có nói qua, nàng nếu là tính toán đi ra ngoài kiếm tiền tìm công tác nói, có thể liên hệ nàng, nàng có thể hỗ trợ, cho nàng một chiếc điện thoại. Chứ lần đó ra, liền không có, thật sự. Việc này nàng cũng là truyền mở ra mới biết được. Lý Mãn phân kéo trưởng mặt rời khỏi. Triệu Hạ Lan lắc đầu. Nhìn Lý Mãn phân bóng dáng, trong lòng thực có thể lý giải Tô hồi gạt việc này. Gạt làm sao vậy? Nàng lại không phải tiểu hài tử, bao lớn rồi, còn muốn đem chính mình kiếm lời nhiều ít, từng giọt từng giọt nói cho bọn họ sao? Lại không phải thật tốt mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Hơn nữa đi, từ công tác việc này có nguy hiểm, nếu là nói Khẳng định liền không cho, hoặc là muốn làm điểm cái gì, hiện tại còn ở chỉ trích tô hồi không nên như thế nào thế nào đâu, nhưng công tác này là người ta chính mình tìm được, nàng tưởng như thế nào làm, là nàng tự do. Hơn nữa hiện tại thành tích, còn không phải là thuyết minh nàng lựa chọn mới là đối sao, nếu là thành thành thật thật công tác, nơi nào có thể như vậy trong thời gian ngắn liền khởi sinh đẹp phòng ở. Húng hồ làm buôn bán, phía trước còn mệnh lệnh rõ ràng cấm đâu. Hiện tại cũng không biết kế tiếp có thể hay không lại cấm, truyền khai cũng không biết có hay không cái gì chỗ hỏng. Nếu là chi kỷ, sợ sẽ ra chuyện, còn sẽ giúp đỡ gạt, hiện tại đâu, toàn bộ thôn đều đã biết. Cho rằng truyền mở ra đại gia liền sẽ giúp đỡ cùng nhau mắng tô hồi. Ngoài miệng ứng hòa, sau lưng đều đang xem lý mãn phân chê cười. Triệu hạ lan trong lòng cũng có chút tâm động, vốn dĩ năm nay liền phải đi ra ngoài tìm cái công tác nhưng là nàng nam nhân bị một lần thương, đi không khai, muốn em thương hoàn toàn dưỡng hảo, nàng tính toán này qua tuổi, liền cấp tô hồi gọi điện thoại, đi ra ngoài lang bạc lang bạc, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể cho hai cái nhi tử kiếm hồi cưới vợ tiền vốn, liền thỏa mãn. Trương Vệ Quốc đang ở cùng gia gia thông điện thoại, gia gia bọn họ biết mụ mụ ở đặc khu làm buôn bán sự, bất quá không biết mụ mụ làm buôn bán quy mô, mụ mụ cho bọn hắn truyền tin lúc sau. Bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý. Cho nên cố ý gọi điện thoại qua đi, cùng Gia Gia giải thích. Mụ mụ ở bọn họ nơi này là quan trọng nhất, Gia Gia là trưởng bối, Gia Gia vẫn là đối bọn họ mấy cái không có trở ngại, cấp Gia Gia một cái dưới bậc thang, đem khẩu khí này tiêu. Muốn mụ mụ túi đầu nói mềm lời nói đó là không có khả năng, mụ mụ có sai sao? Không có. Chính là tình lý thượng, Gia Gia mãi bất quá đi mà thôi có lẽ ở Ra Ra xem ra cái gì đại sự hắn đều phải biết tốt nhất là có thể tham dự giúp đỡ làm quyết định nhưng trên thực tế bọn họ trưởng thành có chính mình độc lập tư tưởng cùng năng lực Ra Ra hắn vẫn luôn đại ở quê hương không hiểu biết bọn họ tình huống nếu ở đặc khu thành lập Chi sơ liền nói cho bọn họ mụ mụ từ trước hưởng ứng tiêu gọi đi đặc khu phòng trường sẽ bị Ra Rán lái lại cho rằng thất tâm phong đi đến bây giờ thời gian cũng không trường Nhưng là mụ mụ đã dùng nàng thành tích chứng minh rồi nàng chính mình, nàng là đúng. Có chút lộ, muốn chính mình đi.